Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, trường 1501, đại khai sát giới. Lúc trước vũ hoàng của đầu vũ hội chết ở trên tay Diệp Huyền không ít hơn 10 người, nếu như ba người Diệp Huyền thật sự phát điên, vậy bọn họ e là một cái cũng không sống nổi. Rào! Mà sau khi đại trận phá tan, đám người Diệp Huyền cùng hơn trăm vạn võ giả trên tính phòng, cũng có tiếp xúc trực tiếp. Trên tính phòng, rất nhiều võ giả mới đầu trong lòng run sợ nhìn trận đại chiến này sau đó từng cái từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, điền cuồng rút lui, sợ tai bay vạ gió. kia là cửu thiên vũ đế giao chiến a, coi như đối phương không có ý nghĩ giết bọn họ, nhưng cửu thiên vũ đế giao thủ chỉ cần dư âm lan ra một tia, liền đủ để làm những vũ hoàng, vũ phương bọn họ trọng thương. huống chi ở đây cũng không có thiếu vũ tôn cùng vũ tông, một khi bị dư âm bắn chúng, kết cục tuyệt đối là chắc chắn phải chết. thả chúng ta đi ra ngoài, đầu vũ hội chết tiệt này, Mau màu triệt mở đại trận. Vô số khán giả đều điên cuồng la hét, đây chính là việc quan hệ đến sự sống chết của bọn họ. Vào giờ phút này, không có một khán giả không tham dự trong đó, tức giận mang đấu vũ hội, giết ra ngoài. Diệt huyền không để ý đến trưởng lão vũ hoàng của đấu vũ hội, cũng không để ý đến vô số khán giả ở đây, ánh mắt lập tức ngưng tụ về phía một trận pháp. Chỉ cần lớp bình phong này vừa vỡ, đấu vũ hội liền không thể cản bọn họ được nữa. Đến thời điểm đó lấy tu vi của ba người bọn họ, chỉ cần trốn ra hỗn loạn chi thành, liền có thể thu được một chút hy vọng sống trong lòng Diệp Huyền rất rõ ràng, đấu vũ hội Đường Đường một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, tuyệt đối sẽ không chỉ có ngân ấy lực lượng. phá quân phụ đế chắc nhất phàm vẻn vẹn là đấu vũ hội phó hội trưởng, mà trong đấu vũ hội, phó hội trưởng căn bản không chỉ một, huống chi ở trên phó hội trưởng còn có hội trưởng chí cao vô thượng. một khi chờ những cường giả kia chạy tới, coi như lá bài tẩy của mình toàn bộ bại lộ, cũng nguy hiểm tầng tầng, khó thoát khỏi cái chết. nghĩ tới đây, Diệp Huyền căn bản chẳng muốn đi truy sát vũ hoàng của đấu vũ hội cũng không có tâm tình cùng chắc nhất phạm tiếp tục giao thủ mang theo huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ tú minh nhất thời giết về phía trận pháp ngoài cùng không nên để cho bọn họ chạy giết cho ta chắc nhất phạm nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cực kỳ lo lắng âm âm trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một võ hồn lang hình lập loè tám đạo tinh hoàn ác lang kia chừng mắt nhìn xa thiên lang khiếu nguyệt dưới ác lang hư ảnh cả người phá quân vũ đế chắc nhất phạm nhảy lên thật cao hai tay nắm chặt chiến đao điên cuồng chém xuống âm, đao khí minh mông bao phủ về phía trước, chia toàn bộ bầu trời ra làm hai, đao mang kia nương theo một luồng ý thế không gì địch nổi, bày ra tu vi nhất trọng đỉnh phong vô cùng nhẫn nguyện, đao khí cấp tốc chém tới Hạo Quang Đại Thiên Kính, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hạo Quang Đại Thiên Kính thả ra ánh sáng bị chém phá, đạo khí thế đi không giảm, ép về phía sau lưng của Diệp Huyền. Không được, huyết kiếm vũ đế ở phía sau Diệp Huyền liền giật nảy cả mình, huyết quang ngập trời, huyết kiếm vũ đế giống to, ánh kiếm màu đỏ bay lên như trong bầu trời đêm bay lên một vầng huyết nguyệt, mang theo sát cơ u lạnh, cùng ánh đao cấp tốc va chạm, oanh một tiếng, huyết quang phá nát, huyết kiếm vũ đế trước đã có thương tích không khỏi bay ngược ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng hắn rốt cục ngăn được chắc nhất phàm tiến công. Ầm ầm, ở vị trí hai người giao thủ, một luồng sóng trùng kích khủng bố bao phủ ra, tính phòng phía dưới dồn dập nổ tung, một luồng dư âm quét về phía vô số võ giả đang tháo chạy. Không được, cách đó không xa, không thành vũ đế thấy thế hoàn toàn biến sắc tân hình loáng một cái liền rơi vào trước đoàn người, trong tay hắn tỏa ra một đạo ánh sáng mông lung, bảo vệ mấy vạn khán giả phía sau. nhưng dù như thế, vẫn có một ít dư âm tản mát ra ngoài, đi vào trong đám người, chấn động đến mức rất nhiều vũ hoàng cùng vũ vương rồn dập thổ huyết rút lui, vẻ mặt trắng xám. mà trong đó có một ít vũ tôn cùng vũ tông tu vi yếu kém, càng là cả người nổ tung, hóa thành bột mị. chỉ một thoáng, trên thính phòng một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tiếng kêu xen liên hồi, giết, giữa bầu trời đám người chắc nhất phàm một đòn chiếm được ưu thế không có chút do dự, điên cuồng giết về phía ba người Diệp Huyền, không cho ba người cơ hội thoát đi chút nào. Thậm chí vì phòng ngừa Diệp Huyền phá tan đại trận, chắc nhất phàm càng tự mình tập trung Diệp Huyền, công kích mang theo lực lượng bát tinh võ hồn không ngừng kéo tới, khiến cho Diệp Huyền không cách nào chuyên tâm phá trận. Luận tu vi, chắc nhất phàm thân là vũ đế nhất trọng đỉnh phong, so với hỏa Quyền vũ đế đáng sợ hơn quá nhiều. ở dưới hắn điên cuồng tiến công, Diệp Huyền căn bản không có một chút cơ hội phá trận nào chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, gian nan chống đối. mà một bên khác, huyết kiến vũ đế đã bị thương cùng hoàng phủ tú minh đối mặt trường phong vũ đế, thần quang vũ đế cùng hùng thiên vũ đế toàn lực tiến công, cũng giật gấu váo vai, rơi vào nguy cơ. không tốt. thấy tình cảnh này, trong lòng diệp huyền không khỏi trầm xuống. nếu như hắn không cách nào đúng lúc phá tan trận pháp, chờ viện quân của đấu vũ hội đến, ba người bọn họ chắc chắn phải chết. nhưng hiện tại tình huống như thế, đám người chắc nhất phàm hiển nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội phá trận. Tu vi của hắn dù sao mới bắt giai nhị trọng đỉnh phong, trước có thể một đòn trọng thương hỏa quyền vũ đế, cũng là bởi vì nắm lấy đối phương bất cẩn. Hiện tại chắc nhất Phạm Hữu Tâm đề phòng, hơn nữa tu vi của hắn mạnh hơn Hỏa Quyền Vũ Đế chí ít một bậc, Băng Hỏa Song Bạo căn bản không tìm được cơ hội xuất kích thích hợp. Băng Hỏa Song Bạo nhất định phải nắm lấy cơ hội, bằng không tùy tiện triển khai, một khi kích không trúng hắn, sau mấy lần lực lượng của Tuyệt Âm Chi Thủy trong đầu ta sẽ biến mất hầu như không còn. Nhưng nếu như tiếp tục giao thủ, thế cuộc chắc chắn càng thêm hiểm trở. Lẽ nào thật sự phải triển khai thiên hỏa, thôn phệ võ hồn sao? Trong lòng Diệp Huyền mang theo lo lắng, bây giờ tình huống như thế, muốn phá vỡ cục diện bế tắc, hắn nhất định phải sử dụng tới thiên hỏa cùng thôn phệ võ hồn. Chỉ có trọng thương chắc nhất phàm, ba người bọn họ mới có thể bình yên rời đi. Trường 1502, bình yên rời đi, một. Nhưng thiên hỏa cùng thôn phệ võ hồn không giống với cái khác. Một khi triển khai ra, bại lộ ở trước mặt mọi người, Diệp Huyền hắn từ nay về sau sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh, hỏa Ngịch thiên cỡ nào? Một khi tin tức truyền lại luyện dược sư hiệp hội hoặc hải sa khí thành, tất nhiên sẽ có vô số luyện dược sư cùng luyện khí sư vì đó điên cuồng. Đến lúc đó, hắn sẽ bị luyện dược sư cùng luyện khí sư của toàn bộ đại lục nhìn chằm chằm. Mà ngoại trừ thiên hỏa, thôn phệ võ hồn càng không thể tùy tiện triển khai. Một khi bại lộ thiên phú của hắn thêm vào song sinh võ hồn chấn động, e là trong nháy mắt sẽ khiến cho toàn bộ đại lục quan tâm, nếu như vẻn vẹn như vậy còn thôi. Một khi năng lực thôn phệ võ hồn có thể thôn phệ võ hồn của những võ giả khác truyền ra, thậm chí so với thiên hỏa còn muốn chấn động hơn vô số lần, nhưng nếu như không triển khai, tất nhiên sẽ bị đám người chắc nhất phàm lưu lại. Thôi, bại lộ liền bại lộ đi, ở vào thời điểm này cũng quản không được nhiều như vậy. Ánh mắt của Diệp Huyền trầm xuống, rốt cục hạ quyết tâm. Hô! Thôn phệ võ hồn trong cơ thể hắn lặng yên thôi thúc, một luồng lực lượng võ hồn vô hình tản mát ra, trong bóng tối bao phủ về phía chắc nhất phàm. Nhưng vào lúc này, Một đạo lưu quang bạo ngược đột nhiên từ phía dưới lao ra, trong nháy mắt đi tới trung gian song phương giao thủ. ầm, um, uy thế đáng sợ tàn mát, trực tiếp tách mọi người ra. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Thân ảnh kia ở giữa song phương dừng lại, phát sinh tiếng gào thét như lôi đình, chính là không thành vụ đế. Chắc nhất phàm bị không thành vũ đế đánh gãy, ánh mắt không khỏi âm trầm, cả giận nói. Không thành vũ đế, vừa nãy ta đã nói qua, đây là việc tư của đấu vũ hội ta, ngươi, ngươi cầm miệng cho ta chỉ là hắn vừa mới nói được nửa câu, không thành vũ đế đã đánh gãy, tức giận nói: "Trác Nhất Phàm, ngươi nhìn phía dưới một chút cho ta." Đám người Trác Nhất Phàm sững sờ, không khỏi dồn dập cúi đầu nhìn lại. Phía dưới võ đài, hôm nay đã sớm là một vùng phế tích, các loại nham thạch rải rác khắp nơi, đổ nát thê lương. Nhưng chuyện này cũng không hề tính là gì, càng thê thảm vẫn là vô số khán giả phía dưới. Lúc trước Diệp Huyền cùng đám người Trác Nhất Phàm trong lúc đó đã chiến ra chân hòa, không hề e dè đến rất nhiều dân chúng ở phía dưới. Điều này cũng dẫn đến dù có đám người không thành vũ đế giữ gìn, nhưng chỉ trong chốc lát, phía dưới hơn trăm vạn khán giả có tới một phần mười dân chúng bị tử thương. Thảm, quá khốc liệt. Tuy người bị chết không nhiều, nhưng mấy ngàn, hơn vạn, thậm chí gần 10 vạn võ giả bị thương kêu rên, loại tình cảnh kia lại làm cho người cảm thấy cực kỳ thê thảm. Giờ khắc này dưới đáy hơn trăm vạn võ giả đều vẫn nộ nhìn chằm chằm đám người chắc nhất phàm giữa bầu trời, trong mắt tràn ngập quán độc cùng cử hận. Ngày hôm nay hành động của đầu vũ hội Không thể nghi ngờ đã để vô số dân chúng đối với đầu vũ hội, cái gọi là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành này tràn ngập phẫn nộ. Chắc nhất phàm ngươi thấy không, bởi vì đấu vũ hội ngươi đã dẫn đến không ít dân chúng bị thương, trong đó thậm chí có mấy trăm người tử vong. Hiện tại ta thông báo ngươi, lập tức đình chỉ động thủ, mở trận pháp ra, cho tất cả mọi người rời đi. Trên bầu trời, không thành vụ đề áo bảo phất động, đôi mắt như con sói cô độc trong đêm tối, tỏa ra khí tức cực kỳ bạo ngược. Không thể! Ánh mắt của chắc nhất phàm lạnh lẽo, và lúc này hắn thả diệt huyền đi, như vậy trước đó hắn làm chẳng phải làng phí, đấu vũ hội bọn họ chết đi nhiều vũ hoàng như vậy chẳng phải là chết vô ích, không thể. Ánh mắt của không thành vũ đế càng lạnh lẽo, trong con ngươi thả ra sát cơ làm người ta sợ hãi, lạnh giọng nói. Chắc nhất phàm, hỗn loạn chi thành là hỗn loạn chi thành của ba thế lực lớn chúng ta, là hỗn loạn chi thành của vô số dân chúng, không phải là hỗn loạn chi thành của đấu vũ hội ngươi, còn có các ngươi. Ánh mắt của Không Thành Vũ Đế lại rơi vào trên thân đám người Diệp Huyền, lạnh giọng nói: Ta không quan tâm các ngươi đến hỗn loạn chi thành mục đích là gì, cùng vô lượng sơn còn có đấu vũ hội có ân oán gì, hỗn loạn chi thành nghiêm cấm giết chóc. Nếu các ngươi lại tùy ý động thủ, Không Thành Vũ Đế ta cũng tuyệt không khách khí. Diệp Huyền lạnh nhạt nói: Các hạ tự hồ tìm lộn đối tượng, chúng ta từ đầu đến cuối không có ý nghĩ giết chóc ở hỗn loạn chi thành, hết thảy đều là đấu vũ hội chắc nhất phàm kia làm trái quy tắc động thủ. Nếu đấu vũ hội không động thủ. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục chiến đấu tiếp. Diệp Huyền không ngờ tới, Không Thành Vũ Đế vào lúc này lại sẽ nhảy ra, hơn nữa thái độ đột nhiên trở nên nghiêm khắc như vậy. Được, có câu nói này của ngươi là được. Không Thành Vũ Đế xoay người nhìn về phía Trác Nhất Phàm. Trác Nhất Phàm, hiện tại ngươi lập tức mở trận pháp phòng ngự ra, cho tất cả mọi người rời đi. Trác Nhất Phàm cười giận dữ nói, Không Thành Vũ Đế, ngươi là cái thái gì? Ầm. Uhm, trong cơ thể Trác Nhất Phàm thả ra sát cơ nồng nặc, lạnh lùng nói, lập tức cút xa một bên cho ta. Sự tình của đấu vũ hội ta còn chưa tới phiên vũ tu thánh địa người bận tâm Diệp Huyền này ngày hôm nay ta quyết định theo hắn cử động vèo vèo vèo đám người Trường Phong Vũ Đế lại một lần nữa bao vây đám người Diệp Huyền hừ muốn đánh thì đánh ai sợ ai huyết kiếm Vũ Đế xóa đi máu tươi ở khóe miệng ánh mắt phóng đã không ngớt không có một chút sợ hãi nào chắc nhất phàm xem ra đấu vũ hội người thật muốn cùng toàn bộ hỗn loạn chi thành là địch đã như vậy không thành Vũ Đế mục quang trầm xuống đột nhiên nộ quát một tiếng tất cả mọi người nghe lệnh nếu đấu vũ hội lại dám động thủ trái với luật pháp của hỗn loạn chi thành như vậy chư vị liền cùng ta động thủ chém giết thành viên của đấu vũ hội phá tan đại trận này chư vị có bằng lòng hay không thanh âm ầm ầm của không thành vũ đế ở toàn bộ khu vực võ đài vang lên phía dưới hết thảy khán giả cùng võ giả đều kích động lên đồng ý giết sạch đám người đấu vũ hội đấu vũ hội chết tiệt trái với quy củ tàn sát dân chúng quả thực là tội không thể xá vô số thanh âm vẫn nộ gào thét lên Hóa thành một luồng âm lãng ngập trời, sông thẳng lên trời, chấn động đến mức toàn bộ võ đài tái ẩm ẩm lay động. Chiêu 1.503, bình yên rời đi. Hai, những võ giả này, ánh mắt tất cả đều dán vào thành viên của đấu vũ hội, từng cái từng cái ánh mắt như lang. sắc mặt của chắc nhất phàm đột nhiên thay đổi, không thành vũ đế, ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Không thành vũ đế chào phúng nở nụ cười, mắt lộ ra sát cơ. Đấu vũ hội ngươi ngay cả sự tình ở hỗn loạn chi thành tùy ý giết chóc dân chúng cũng làm được. Không thành vũ đế ta thân là người trưởng sự của Vũ Tu Thánh Địa, hà có thể tùy ý ngươi lung tung làm bậy, nếu ngươi lại dám động thủ, ta liền tàn sát hết thầy trưởng lão của Đấu Vũ Hội ngươi ở đây, ngươi xem ta dám hay không." Không thành vũ đế đứng ngạo nghễ ở trên hư không, ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng mặt tỏa ra khí tức như ác lang. Trong lòng của Trác Nhất Phàm đột nhiên trầm xuống, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Không thành vũ đế dĩ nhiên sẽ nói lời như vậy, lẽ nào tên này thật muốn cùng Đấu Vũ Hội hắn là địch sao? Nhưng trong lòng của Trác Nhất Phàm cũng rất rõ ràng Không thành vũ đế tuyệt đối là một người nói được làm được, chỉ luận hung danh, không thành vũ đế còn trên phá quân vụ đế hắn. Trác hội trưởng, dừng tay đi. Vì vô lượng sơn, Trác hội trưởng ngươi hạ tất lôi hỗn loạn chi thành ta xuống nước. Hỗn loạn chi thành có thể danh chấn đại lục, hấp dẫn lượng lớn võ giả, cũng là bởi vì quy củ nghiêm khắc, không người dám trái. Nếu đầu vũ hội tiếp tục như thế, chúng ta cũng sẽ ra tay. Ngay lúc này, mấy đạo lưu quang đột nhiên phóng lên trời. Mấy người này, trên người đều tỏa ra khí thế cực kỳ kinh người. Hình thành từng lĩnh vực không gian đặc biệt, hiển nhiên cũng là cửu thiên vũ đế. Bọn họ đều đến từ thế lực lớn trong hỗn loạn chi thành, lần này lại đây, vốn là vì quan sát Diệp Huyền bách thắng liên tiếp. Nhưng không ngờ dĩ nhiên gặp phải tình cảnh như vậy, mắt thấy chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, bọn họ chỉ có thể đứng dậy. Một khi Diệp Huyền cùng đấu vũ hội chiến đấu làm lớn, tiếng tâm của hỗn loạn chi thành sẽ trong nháy mắt tan vỡ, đến lúc đó ế là cũng không còn cách nào đưa tới võ giả khác. Chuyện này đối với hỗn loạn chi thành mà nói chính là một đả kích cực kỳ lớn. Các ngươi nhìn cái ánh mắt xung quanh lạnh lùng, cùng với vũ tu thánh địa không thành vũ đế, còn có dưới đáy hơn trăm vạn võ giả. Tâm của chắc nhất phàm rốt cục do dự. Được, không thành vũ đế, chuyện hôm nay ta nhớ rồi, mở ra đại trận cho ta. Chắc nhất phàm nộ quát một tiếng, khuôn mặt dữ tợn rít gào. Chắc hội trường. Một bên trường phong vũ đế nhất thời cuống lên. Một khi mở ra đại trận, đám người diệp huyền liền có thể rời đi nơi đây. Đến lúc đó vô lượng sơn hắn làm sao tìm đối phương? chỉ là chắc nhất phàm chưa từng để ý tới hắn, chỉ là hai mắt âm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì. rất nhanh, vù, đại trận bao phủ toàn bộ võ đài lập tức triệt ra, đồng ánh sáng tản đi, không có đại trận ngăn cản, hơn trăm vạn khán giả trong võ đài tái nhất thời như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng tứ tán ra, không thành vụ đế, đa tạ các hạ ra tay giúp đỡ. Diệp Huyền ngạc nhiên nhìn trận pháp triệt hồi, nhưng trong lòng khá kinh ngạc, có điều có thể không bại lộ lá bài tẩy liền bình yên rời đi, Diệp Huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hừ, ta không phải vì cứu các ngươi mới làm như thế, Hỗn loạn chi thành ta chính là thánh địa của hết thảy cường giả trên đại lục, bất luận người nào tiến vào Hỗn loạn chi thành ta, cho dù hắn là tội phạm truy nã của thánh thành, Hỗn loạn chi thành ta cũng có thể bảo đảm hắn an toàn, tội phạm truy nã của bảy đại tông môn tự nhiên cũng có thể. Không thành Vũ Đế hừ lạnh một tiếng, "Chúng ta đi." Diệt Huyền cười cợt, không có nhiều lời, sau khi chắp tay, mang theo huyết kiếm Vũ Đế cùng Hoàng phủ Tú Minh cấp tốc hóa thành một vệt sáng, biến mất không còn tăm hơi. Trường Phong Vũ Đế, nơi này là Hỗn Loạn Chi Thành ta, không phải Vô Lượng Sơn của ngươi. Nếu như lại để ta thấy ngươi ở Hỗn Loạn Chi Thành tùy ý động thủ, đừng trách Vũ Tu Thánh Địa ta không khách khí. Còn có Trách Hội trưởng, Đấu vũ Hội ngươi thân là một trong ba thế lực lớn của Hỗn Loạn Chi Thành, tự nhiên có nghĩa vụ giữ gìn trật tự cho Hỗn Loạn Chi Thành. Phát sinh chuyện như vậy nữa, cho dù Vũ Tu Thánh Địa ta cùng Đấu vũ Hội ngươi là địch, cũng tuyệt không nương chiều. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Trường Phong Vũ Đế, không thành Vũ Đế cũng trong nháy mắt rời đi vị trí Đấu vũ Hội võ đài tái còn vũ đế khác, tự nhiên không cách nào thô bạo như không thành vũ đế, từng cái từng cái dồn dập rời đi. kẹn vẹn mười mấy hô hấp, đấu vũ hội võ đài khu nguyên bản phi thường náo nhiệt, giờ khắc này chỉ còn giữ lại cường giả của đấu vũ hội, cùng với phế tích khắp nơi bừa bộn. chắc hội trưởng, ngươi làm sao có thể để cho huyền diệp kia chạy? người này cùng hoàng phủ tú minh chính là tội phạm truy nã của vô lượng sơn ta, nếu để cho bọn họ rời khỏi, vô lượng sơn ta tất nhiên sẽ tức giận, đến thời điểm ngươi làm sao bàn giao với cao tầng của vô lượng sơn ta? Trường phong vũ đế tức giận nói, mặt mang vẻ lo lắng, chắc nhất phàm liếc mắt nhìn hắn. Trường phong vũ đế, nơi đây chính là hỗn loạn chi thành ta, không phải vô lượng sơn của ngươi, còn chưa tới phiên ngươi lên tiếng ra lệnh. Vẻ mặt của trường phong vũ đế cứng lại, liền giải thích. Chắc hội trường, ta không phải ý này. Tuy cao tầng đấu vũ hội cùng vô lượng sơn hắn có bí mật hợp tác, nhưng đấu vũ hội dù sao không phải cơ cấu của vô lượng sơn, hắn cũng không có quyền ra lệnh cho cao tầng của đấu vũ hội. Chắc nhất Phạm nhìn chằm chằm phương hướng ba người Diệp Huyền rời đi, vừa lạnh một tiếng nói: Trường Phong Vũ Đế, ngươi gấp cái gì? Vừa nãy tình thế ngươi cũng không phải không thấy, đấu vũ hội ta chết nhiều trưởng lão như vậy, hả có thể để đám người Diệp Huyền bình yên sống sót rời đi? đã như thế, đấu vũ hội tạo uy nghiêm ở đâu? Trường Phong Vũ Đế không hiểu nói: vậy vừa nãy ngươi? Chắc nhất Phạm lãnh đạm nói: nơi đây là hỗn loạn chi thành, đấu vũ hội ta vẫn không thể làm được một tay che trời, vừa nãy tình thế ngươi cũng nhìn thấy. Nếu như chúng ta thật muốn ngạnh lưu Diệp huyền kia, không thành vụ đế tuyệt đối dạy nhúng tay, có bọn họ gia nhập. Đến lúc đó Diệp huyền kia như thường có thể phá tan trận Pháp, gió như nơi đây. Nhưng hiện tại thả bọn họ rời đi, chúng ta lại muốn đánh giết đối phương càng khó khăn. Trường 1504, cuồn cuộn sóng ngầm, một. Người đây liền sai rồi. Chắc nhất Phàm cười lạnh nói. nơi này là hỗn loạn chi thành, đám người Diệp huyền kia có thể chạy đi đâu. Hỗn loạn chi thành ta quy củ là ở trong thành không thể công nhân động thủ. Hừ. Chỉ cần này đám người Diệp Huyền vừa rời hỗn loạn chi thành, còn không phải mặc chúng ta nhào nặn, ánh mắt của trường Phong Vũ Đế nhất thời sáng ngời. Người đến, chắc nhất Phạm Lệ quát một tiếng. "Chắc hội trường. Trong đám người, Mạnh Tân Thành vội vàng đứng dậy. "Nếu như ta không đoán sai, ba người Diệp Huyền kia sẽ lập tức rời đi hỗn loạn chi thành, ngươi lập tức cầm lệnh bài của ta đi tổng bộ cầu viện, để hai gã phó hội trưởng khác tới." Ánh mắt của chắc Nhất Phạm giữ tận nói, ba người Diệp Huyền mạnh mẽ, khiến cho hiện tại hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Muốn không mất một sợi tóc kích giết ba người bọn họ, bằng vào bốn người bọn họ còn có chút khó khăn, chỉ có thể lại gọi cường viện. Cái này cũng là nguyên nhân vừa nãy hắn thoái nhượng. Giả như vừa nãy bọn họ liều mạng đánh giết ba người Diệp Huyền, tuy có niềm tin chắc chắn, nhưng đối phương dưới tình thế cấp bách, cũng chưa chắc không thể kích giết bọn họ. Hỗn loạn chi thành là đại bản doanh của Đầu Vũ hội hắn, chỉ cần điều động đầy đủ lực lượng, hoàn toàn có thể lông tóc không tổn hại kích giết ba người kia, cần gì phải đi mạo hiểm như vậy. Hiện tại chúng ta liền theo sau xem ba người Diệp Huyền kia trốn đi đâu. Khóe miệng lộ ra một tia cười gần, chắc nhất phàm mang theo ba người trường phong Vũ đế, cấp tốc truy tung về phía ba người Diệp Huyền. Một lát sau. Vượt cái gì? Mấy người chắc nhất phàm đứng ở bên ngoài phủ đệ kỳ ra, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kinh sợ. Ba người Diệp Huyền dĩ nhiên không hề rời hỗn loạn chi thành, mà trở lại chỗ ở của mình. Người này đến tột cùng là lá gan nơi nào đến, lại dám làm như thế. Lẽ nào hắn không sợ đấu vũ hội chúng ta điều động hết thảy cường giả, đánh giết ba người bọn họ sao? lại vẫn dám ở lại hỗn loạn chi thành ở dưới truy đuổi của bọn họ, chắc nhất phạm dĩ nhiên phát hiện ba người diệp huyền không những không có ngay lập tức rời hỗn loạn chi thành, trái lại trở về trụ sở kỳ ra. điều này làm cho bốn người bọn họ vừa kinh vừa sợ, không thể tin được con mắt của mình. hỗn loạn chi thành là đại bản doanh của đầu vũ hội bọn họ, chắc nhất phạm tin tưởng ba người diệp huyền tuyệt đối không thể nào không biết điểm này. chỉ cần cho chắc nhất phạm hắn đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể gọi tới càng nhiều cường giả vụ đế. vì lẽ đó dựa theo đạo lý, ba người diệp huyền thông minh. Nên ngay lập tức liền rời đi hỗn loạn Chi Thành, như vậy mới có một chút hy vọng sống. Nhưng không ngờ, Diệp Huyền không những không hề rời đi, trái lại trở về trụ sở của mình, hành động này, hoàn toàn ra ngoài chắc nhất Phàm dự liệu. Tiểu tử thật gian xảo, biết rõ bây giờ rời đi hỗn loạn Chi Thành chắc chắn phải chết, dĩ nhiên mạo hiểm lưu lại. Vẻ mặt của trường phong Vũ Đế vẫn nộ nói, chắc nhất Phàm lông mày cũng cao lên. Xem ra Diệp Huyền này, cũng thật không đơn giản, trước thời điểm thu được Bách Thắng liên tiếp lại không gia nhập đấu Vũ hội ta. Trái lại công nhiên yêu cầu Hoàng Phủ Tú Minh, làm cho đấu vũ hội ta chỉ có thể giao ra Hoàng Phủ Tú Minh. Hiện tại rõ ràng có thể đào tàu, nhưng một mực lưu lại, xem ra tâm tư của người này cực kỳ kín đáo, không phải bình thường. Trường phong vũ đế cắn răng nói, đáng tiếc, người này quá mức giả hoạt, vừa nãy chỉ cần hắn đáp ứng gia nhập đấu vũ hội ngươi, đầu vũ hội ngươi muốn xử trí hắn như thế nào cũng được, thậm chí có thể làm cho hắn thần không biết quỷ không hay biến mất, nhưng hiện tại, chắc hội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Người này tổn thương hỏa quyền vũ đế, lẽ nào để hắn nhân nhân ngoài vòng pháp luật như thế? Một bên thần quang vũ đế lạnh giọng nói. Hừ, ba người bọn hắn cho rằng ở lại hỗn loạn chi thành ta liền không thể động bọn họ sao, thực sự là quá ngây thơ. Chắc nhất Phàm cười lạnh một tiếng. Hỗn loạn chi thành chính là đại bản doanh của đấu vũ hội ta. Ta không tin ba người bọn hắn sẽ cả đời ở lại chỗ này, chỉ cần bọn họ vừa rời hỗn loạn chi thành, như vậy chính là sở chết của bọn họ. Thân hình loáng một cái. Đám người chắc nhất phàm rất nhanh liền rời đi phủ đệ kỳ gia, mà cùng lúc đó, lượng lớn cường giả đấu vũ hội thì lặng yên ẩn núp ở ngoài phủ đệ kỳ gia, thời khắc giám thị kỳ gia. Chỉ cần đám người Diệp Huyền vừa rời hỗn loạn chi thành, chắc chắn gặp một đòn sấm sét của đấu vũ hội. Mà thời điểm đấu vũ hội sắp xếp giám thị ba người Diệp Huyền, theo hơn trăm vạn dân chúng tham quan võ đài tái tản ra, hỗn loạn chi thành trong nháy mắt chấn động. Đấu vũ hội đường đường một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, dĩ nhiên công nhân vi phạm quy củ của hỗn loạn chi thành. Ở đâu vũ chàng ra tay đánh nhau, trực tiếp dẫn đến mấy trăm dân chúng tử vong, mấy vạn dân chúng bị thương. Tin tức truyền ra, toàn bộ hỗn loạn Chi Thành trong nháy mắt ồ lên. Hỗn loạn Chi Thành, thành trì duy nhất ở biên giới Tây Vực, không có một trong. Nó thành lập, đã có gần vạn năm lịch sử, thậm chí có thể tường thuật đến thời Đại Thượng Cổ. Năm đó có một tên cường giả đỉnh phong bị huyền vực thánh thành truy nã, ở chỗ này đặt chân. Đồng thời thành lập một thành trì, trở thành tiền thân của hỗn loạn Chi Thành. Người này mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả Thánh Thành lúc đó cũng không làm gì được đối phương, chỉ có thể mặc cho đối phương phát triển. Điều này cũng dẫn đến, lúc ấy có vô số võ giả bị huyền vực Thánh Thành truy nã nghe tiếng mà đến, gia nhập trong đó, cuối cùng hình thành hỗn loạn chi thành. Nguyên do cái tên, cũng là bởi vì năm đó gia nhập hỗn loạn chi thành, rất nhiều đều là ác đồ đại lục. Những người này ở bên ngoài không chuyện ác nào không làm, không từ bất cứ việc xấu nào, cuối cùng bị ngàn dặm truy sát, chỉ có thể bị ép tới chỗ này. Chỉ là... Tuy hỗn loạn chi thành được gọi là hỗn loạn chi thành, nhưng trật tự trong đó, lại mạnh hơn tuyệt đại đa số thành trì trên đại lục. Ở đây, bất kỳ võ giả nào cũng không thể công nhiên động thủ, bằng không liền sẽ tao ngộ trừng phạt nghiêm khắc. Chậm rãi, không chỉ tội phạm truy nã của huyền vực thánh thành đi tới nơi này, một ít cường giả đắc tội thế lực hàng đầu, nhưng không có cách phản kháng cũng ngộ danh mà tới. Cứ như vậy, tiếng tâm của hỗn loạn chi thành càng lúc càng lớn, quỳ củ cũng càng ngày càng nghiêm ngặt, cuối cùng hình thành cách cục như vậy. Trường 1505, cuồn cuộn sóng ngầm, hay trăm ngàn năm qua, thế lực hàng đầu của hỗn loạn chi thành trải qua nhiều lần biến hóa, mãi đến tận gần hai ngàn năm trước, mới hình thành loại cách cục chân vạc ba thế lực lớn này. Nhưng ngay hôm nay, đầu vũ hội một trong ba thế lực lớn, sĩ nhiên công nhiên phá hoại quy củ, ở trên võ đài tái của mình đánh giết người ngoại lai, thậm chí dẫn đến mấy trăm dân chúng tử vong. Tức giận, không có một người không tức giận, đặc biệt hơn trăm vạn võ giả tự mình trải qua kia lan truyền tin tức ra ngoài đang làm cho tất cả mọi người đối với đấu vũ hội sản sinh bất mãn mãnh liệt. Một tội phạm truy nã của vô lượng sơn cùng hỗn loạn chi thành có quan hệ gì? Đấu vũ hội lại phải liều lĩnh hậu quả phá hoại quy củ, ra tay đánh nhau như vậy. Mọi người không thể không hoài nghi vô lượng sơn cùng đấu vũ hội trong lúc đó có phải như diệp huyền nói có cấu kết gì hay không? Song lớn manh mông cắt mọi mặt áp lực điên cuồng dâng tới đấu vũ hội khiến cho chắc nhất phàm sứt đầu mày chán vũ tu thánh địa cùng sinh tử điện cũng nhân cơ hội lên tiếng. Đấu vũ hội nhất định phải cho hỗn loạn chi thành một câu trả lời. Chuyện này thậm chí trực tiếp lan truyền đến nơi sâu xa của đấu vũ hội. Trong đại sảnh tổng bộ của đấu vũ hội, Trác Nhất Phàm đang xử lý rất nhiều việc hỗn loạn. Ở dưới hắn, Trường Phong Vũ Đế, Thần Quang Vũ Đế, Hung Thiên Vũ Đế thời khắc đợi mệnh, chỉ cần đám người Diệp Huyền rời đi hỗn loạn chi thành, bọn họ sẽ ngay lập tức điều động. Ngoài ra, hai phó hội trưởng khác của đấu vũ hội đang bế quan tiềm tu cũng bị kinh động. Chắc Nhất Phàm, đây chính là chuyện tốt ngươi làm ra. Sau khi hai người biết được tin tức, từng cái từng cái vẻ mặt kinh nộ, lớn tiếng quát lớn, ở khoảng thời gian bọn hàn bế quan này, đầu vũ hội dĩ nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy, điều này làm cho hai vị phó hội trưởng khác bất mãn. chu hội phó, Trần hội phó, chuyện này cũng không phải ta muốn nhìn thấy, tình huống lúc đó hết sức phức tạp, bổn đế dưới bất đắc dĩ, chỉ có thể xử trí như vậy. Chắc nhất phàm bất mãn nói, đều là phó hội trưởng, chắc nhất phàm tự nhiên cũng không e ngại hai người khác. Hừ, chắc nhất phàm, ngươi còn muốn ngụy biện người ở trước mặt chúng ta có thể nói như vậy, nhưng nếu để cho cử hội phó biết chuyện này, xem ngươi giải thích như thế nào." Chu phàm phó hội trưởng cười lạnh. Hắn vừa nói ra lời này, sắc mặt đám người chắc nhất phàm đột nhiên biến đổi. Cử hội phó, đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng, là người nắm quyền mạnh nhất của đấu vũ hội hiện nay. Ở đấu vũ hội, cao nhất tự nhiên là hội trưởng, chỉ là đấu vũ hội hội trưởng xuất quỷ nhập thần, vạn phần thần bí, rất ít xuất hiện ở hỗn loạn chi thành, từ xưa đến nay chưa từng có ai biết bộ mặt thật. Vì lẽ đó ở đấu vũ hội hiện nay cử hội phó có danh xương đệ nhất phó hội trưởng mới thật sự là người nắm quyền người này thủ đoạn tàn nhẫn ở trên đại lục không danh hiển hách không chỉ đối với kẻ địch tàn nhẫn đối với mình cũng tàn nhẫn từng truyền người này là một tên ác đồ huyền vực điên cuồng truy nã trăm năm trước người này từng đánh chết một tên cửu thiên vũ đế của huyền vực thánh thành lúc này mới gia nhập hỗn loạn chi thành trở thành đấu vũ hội đệ nhất phó hội trưởng có điều đây chỉ là nghe đồn không có ai biết thật giả nhưng đám người chắc nhất phàm mỗi một lần nhìn thấy cử hội phó trong lòng liền có một loại hoàng sợ không tên, điều này cũng khiến cho đám người chắc nhất phàm vừa nhắc tới cơ hội phó liền hoàn toàn biến sắc. chắc nhất phàm, nếu để cho cơ hội phó biết chuyện này, người nên rõ ràng hậu quả. ta xem người vẫn nhanh bình ổn tình thế lại đi. cười lạnh một tiếng, hai đại phó hội trưởng chu phàm, trần quang diệu đều giắt tay nhau rời đi. hai người này, chắc nhất phàm tức giận đến trực tiếp bóp nát ly trà trong tay, nước trà tung té. chắc hội trưởng, người yên tâm chuyện xảy ra hôm nay ta đã chuyển quay lại tông môn. Việc này nếu thật để cho cử hội phó biết được, vô lượng sơn ta tất nhiên sẽ vì trách hội trưởng ngươi đảm bảo. Trường phong vũ đế liền ở một bên nói. Ánh mắt của trác nhất phàm nhìn chăm chú lại, nói. Vô lượng sơn ngươi nói thế nào? Trường phong vụ đế liền nói. Tôi muốn biết được chuyện nơi đây, rất là tức giận, đã phái tà đồng hộ pháp dẫn dắt cường giả tự mình tới rồi. Ngực cái gì? Tà đồng hộ pháp? Đám người trác nhất phàm cả kinh. Tà đồng hộ pháp, vũ đế nhị trọng, chính là người hung danh hiền hách tan nhẫn bạo ngược nhất trong hết thầy hộ pháp của vô lượng sơn chấp trưởng vô lượng sơn hình pháp vô lượng sơn phái người này đến có thể thấy đối phương đối với hoàng phủ tú minh cùng diệp huyền coi trọng nghĩ tới đây chắc nhất phạm ngay lập tức yên ổn trường phong vụ đế nói tiếp chỉ có điều tuy tả đồng hộ pháp tự mình tới nhưng huyền vượt khoảng cách nơi đây quá xa xôi, đám người tả đồng hộ pháp ít nhất cần mấy tháng mới có thể chạy tới mà diệp huyền kia cùng hoàng phủ tú minh tất nhiên sẽ không chờ lâu như vậy vì lại đó sự tình bắt hai người bọn họ cũng chỉ có thể dựa cả vào Trác hội trưởng. Yên tâm đi, lần này bao ở trên tay ta. Trong con người của Trác nhất phàm bắn ra một đạo lệ mang, ánh mắt cực kỳ âm trầm. "Diệp thiếu, chúng ta lưu lại thật sự an toàn sao? Cứ như vậy, chẳng phải là cho đấu vũ hội thời gian chuẩn bị." Ở thời điểm đấu vũ hội vội vàng động viên dân chúng của hỗn loạn chi thành, trong phủ đệ kỳ ra, đám người huyết kiếm vũ đế trên mặt mang theo vẻ ưu lo. Bọn họ rất rõ ràng, mặc dù bọn hắn tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nguy cơ không có giải trừ. Ngược lại theo thời gian trôi qua, trình độ nguy hiểm của bọn họ sẽ không ngừng tăng lên. Dù sao hỗn loạn chi thành chính là đại bản doanh của đấu vũ hội. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, đấu vũ hội hoàn toàn có năng lực bố trí xuống thiên la địa phõng, để bọn họ có chạy đằng trời. Chỉ ít hiện tại, huyết kiếm vũ đế có thể nhận biết được huyền thức của rất nhiều cường giả, thời khắc giám thị phủ đệ kỳ ra. Diệp Huyền cười nhạt, ta làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của ta. Đấu vũ hội muốn mạnh của ba người chúng ta, không dễ như vậy. Diệp Huyền nói xong lời này. Ánh mắt rơi vào trên người Hoàng Phủ Tú Minh, giờ khắc này Hoàng Phủ Tú Minh đã không có chán chường như vừa mới đầu Diệp Huyền nhìn thấy, trong tròng mắt hắn lấp lóe tinh mang, cả người có loại khí thế không giận mà huy. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1506. Ta là sư tôn ngươi, một. Mà nô lệ lạc ấn trên trán, không những không mang đến cho hắn chút cảm giác xấu xí nào, trái lại làm nổi bật ánh mắt của hắn, khiến cho người cảm thấy cực kỳ thô bạo. Giáng giấc kia, để Diệp Huyền ngờ ngỡ cảm giác mình như trở lại buổi tối tuyết lớn đầy trời, nhìn thấy thiếu niên không cam lòng khuất phục kia. Ta sớm nên nghĩ đến, lấy tính cách của Hoàng Phủ Tú Minh ngươi, há sẽ dễ dàng rơi vào khuất phục cùng chán trưởng như vậy. Nói như vậy, người ở võ đài tái biểu hiện trạng thái, hoàn toàn là vì ma tùy đấu vũ hội, người được phá cửu thiên vũ đế, cũng có thể là rất sớm trước kia. Trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục cứu ra Hoàng Phủ Tú Minh, một tảng đá lớn trong lòng Diệp Huyền cũng cục rơi xuống. Hoàng phủ Tú Minh gật đầu nói, không sai, năm đó ta bị giam ở trong địa lao của vô lượng sơn, nhận hết rằn vặt, nhưng đúng vì như thế, để lúc ta đó mới bắt giai đình phong đột phá đến cửu thiên vũ đế, chỉ là bởi vì lúc đó vô lượng sơn ở trong cơ thể ta gieo xuống phong ấn, sinh tử tất cả đều bị người khống chế, ta chỉ có thể ẩn giấu tu vi, chưa từng có thả ra cho dù một tia khí tức vũ đế. Sau đó vô lượng sơn từ trên người ta không chiếm được đồ vật gì, liền bán ta cho đấu vũ hội, mục đích chính là muốn ta thả lòng cảnh giác. Càng muốn dẫn ra mấy người, đáng tiếc ta đã sớm biết đầu vũ hội kỳ thực cùng vô lượng Sơn có cấu kết, vì lẽ đó mặc cho đầu vũ hội đối xử ta như thế nào. Ta cũng không nói ra bất kỳ tin tức gì, chỉ tìm kiếm cơ hội chạy trốn, cho tới hôm nay các ngươi đến, ta mới lần thứ nhất thả ra phí tức vũ đế. Thời điểm Hoàng phủ Tú Minh nói, giọng nói vô cùng bình tĩnh, nhưng những người khác có thể từ trong lời hắn tưởng tượng đến lúc trước hắn chịu đến thống khổ như thế nào. Bị vô lượng Sơn giam giữ ở trong địa lao một năm, trong năm đó hắn phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ cùng dần vặt đúng rồi ta còn không biết các ngươi đến tột cùng là ai làm sao sẽ biết ta ở hỗn loạn chi thành nói xong những lời này hoàng phủ tú minh nhìn về phía diệp huyền diệp huyền cười nhạt ta là học viên của lam quang học viện còn biết ngươi ở hỗn loạn chi thành là thông qua thính thiên các ngươi là học viên của lam quang học viện hoàng phủ tú minh không khỏi sững sờ không sai diệp huyền cười gật đầu hoàng phủ tú minh lắc đầu lam quang học viện căn bản bồi dưỡng không ra đệ tử như ngươi hơn nữa hồn quyết cùng võ kỹ trên người ngươi chỉ có sư tôn ta mới biết ngươi đến cùng là ai ánh mắt của hắn trong nháy mắt cực kỳ ác liệt như một thanh dao sắc bén muốn xuyên thủng tâm linh của diệp huyền từ khi diệp huyền ở trên lôi đài cùng hắn giao lưu trong lòng hắn liền tràn ngập tò mò tuy diệp huyền ở trên lôi đài nói ra danh hiệu của đám người cát pháp tử nhưng hoàng phủ tú minh tuyệt không tin diệp huyền là đám người cát pháp tử dạy ra thân là lam quang học viện viện trưởng hoàng phủ tú minh đối với đám người cát pháp tử thực quá lý giải Mà qua nhiều năm như vậy, hắn trải qua quá nhiều, các loại lừa dối cùng âm mưu, nếu như không phải Diệp Huyền sử dụng tới tinh diễn thần quyết của sư tôn, trước hắn là căn bản sẽ không tin tưởng Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, ta là ai, thật sự có trọng yếu như vậy. Trọng yếu, vô cùng trọng yếu. Hoàng phủ Tú Minh vô cùng kiên định gật gù. Nếu như ngươi không nói cho ta ngươi là ai, tuy ta cũng sẽ tin ngươi, thế nhưng rất nhiều thứ, ta sẽ không nói cho ngươi. Diệp Huyền mỉm cười nói, tỷ như ngươi vì sao lại đi vô lượng sơn Đúng, đây là một cái trong đó. Hoàng phủ Tú Minh ngưng tiếng nói. Nhiều năm như vậy, ta đã không biết nên tin ai, không nên tin ai. Rất nhiều thứ, ta chỉ có thể một người giấu ở trong lòng, bởi vì một khi nói ra, liên lụy quá mức rộng lớn. Diệp Huyền trầm mặt, hắn có thể nhìn ra, Hoàng Phù Tú Minh nói đều là lời trong tim. Nam tử tính cách kiên nghị này, những năm qua không biết gặp cái gì, đã kinh biến đến mức bất luận người nào cũng không tin tưởng nữa. Đã như vậy, Diệp Huyền nhìn về phía huyết kiếm vũ đế. Huyết kiếm. Ngươi đi bên ngoài bảo vệ đi. Ta, Viết Kiếm Vũ Đế sững sờ, chợt cười khăn nói: Diệp thiếu, khạc khạc, để ta cũng ở lại chỗ này được không? Nói thật, cùng Diệp Huyền ở chung càng lâu, hắn đối với lai lịch của Diệp Huyền càng thêm hiếu kỳ. Hiện tại hiếm thấy có cơ hội dò xét đến bí mật của Diệp Huyền, trong lòng hắn đã sớm không nhịn được. Đi ra ngoài bảo vệ đi. Diệp Huyền không có nhiều lời, chỉ lặp lại một câu: Vâng. Viết Kiếm Vũ Đế nguyên bản cật nhả nhất thời yểm đi, thật giống như một cô dâu nhỏ bị khinh bỉ bất đắc dĩ đứng dậy đi ra ngoài có một số việc người biết cũng không phải chuyện tốt đẹp gì ở bên ngoài bảo vệ mặc kệ có bất kỳ động tĩnh gì cũng không muốn đi vào cũng không nên để cho bất luận người nào đi vào gian nhà này thanh âm của Diệp Huyền ở sau lưng huyết kiếm vang lên ở trong nháy mắt huyết kiếm vũ đến đóng cửa lại Diệp Huyền cấp tốc đánh ra mấy lớp cấm chế đóng kín toàn bộ gian nhà giờ khắc này trong nhà chỉ còn dư lại Hoàng phủ Tú Minh cùng Diệp Huyền hai người lặng im mà đứng một lát sau Diệp Huyền nhìn Hoàng phủ Tú Minh đột nhiên nói nếu như ta nói ta chính là sư tôn tiêu diêu hồn hoàng của ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? cái gì? ngươi là sư tôn? Hoàng phủ tú Minh đứng lên, hai mắt nhìn trong chọc vào Diệp Huyền. Từ bên trong đột nhiên tuôn ra một đoàn ánh sáng giống như liệt nhật. một đạo thần thức bát sai mạnh mẽ, cấp tốc lan tràn ra, sệt qua thân thể Diệp Huyền. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của Hoàng phủ tú Minh bỗng dưng trở nên âm trầm. ngươi không phải sư tôn ta, ngươi đến cùng là ai? giả mạo sư tôn ta đến tột cùng là mục đích gì? Cả người hắn tỏa ra sát cơ dọa người, như một con hung thú, cắt cao tập trung Diệp Huyền. "Ồ, Diệp Huyền mỉm cười nói, ngươi làm sao khẳng định ta không phải sư tôn của ngươi? Vì ngươi nắm giữ công pháp cùng bí tịch của sư tôn ta, thế nhưng sư tôn ta có hơn 100 tuổi, mà thân thể của ngươi cực kỳ trẻ tuổi, ngươi làm sao có khả năng là hắn? Vậy ngươi làm sao biết nhục thân này không phải ta đoạt xá đến?" Chương 1507, "Ta là sư tôn ngươi, hay vậy thì càng không thể, trên thế giới này xác thực có hồn quyết đoạt xá." Mà một ít luyện hồn sư đế cấp đỉnh phong một khi linh hồn cô động đến mức tận cùng, cũng nắm giữ năng lực đoạt xá, nhưng mà, đoạt xá chỉ là thân thể, linh hồn già nua là sẽ không thay đổi, vừa nãy ta đã nhận biết qua khí tức linh hồn của ngươi, cùng nhục thân ngươi tuổi trẻ như thế, nói cách khác, ngươi tuyệt đối không thể là sư tôn ta đoạt xá, ngươi đến cùng là ai? Và giờ phút này, ánh mắt của Hoàng Phủ Tú Minh Triệt để băng hàn mặc kệ Diệp Huyền cùng sư tôn hắn quan hệ gì, nhưng Diệp Huyền dám giả mạo sư tôn. Cũng đã đánh vỡ điểm mấu chốt của hắn. Diệp Huyền lắc đầu nói. Ta chính là sư tôn ngươi. Làm càn. Sắc mặt của Hoàng Phù Tú Minh đột nhiên lạnh xuống, lạnh giọng nói. Ngươi cho rằng ngươi cứu ta, ta liền không dám ra tay với ngươi sao. Ồ, ngươi còn muốn động thủ với ta. Diệp Huyền tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Vậy hãy để cho ta tới xem một chút. Nhiều năm như vậy ngươi đến tột cùng trưởng thành bao nhiêu. Vậy thì như ngươi mong muốn. Trong con người của Hoàng Phù Tú Minh hàn khí càng ngày càng nồng một đạo hồn lực đáng sợ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, trong hai mắt hắn, đột nhiên xuất hiện vô số đại tinh xoay tròn, những đại tinh này điên cuồng chuyển động, trong khoảng thời gian ngắn, hoàn cảnh nơi đây trong nháy mắt biến mất, hai người như đột nhiên đi tới trong vũ trụ, chỉ thấy vô số tinh thần ở bên cạnh hai người lưu truyền, hoàng phủ tú minh một tay điểm ra, một viên đại tinh kéo lưu quang thật dài điên cuồng quanh kích về phía diệp huyền. Hả, tinh diễn thần quyết tầng thứ năm diễn hóa tinh không, xem ra những năm này tu vi của ngươi xác thực gia tăng rất nhiều. Diệp Huyền vẽ mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng điểm ra, đại tinh màu đỏ rực trong nháy mắt rơi vào tay phải của hắn, xoay tròn. Ngực cái gì? Hoàng phủ tú Minh giật nảy cả mình, hồn lực của hắn đã đạt đến bát giai, một chiêu tinh thần thiểm bạo này của hắn triển khai ra, coi như là luyện hồn sư bát giai đỉnh phong cũng không dám nói tùy ý đi đón, nhưng lại bị đối phương chỉ tay liền tan mất tất cả lực lượng, để hắn trong nháy mắt đầu óc mất linh. Người này trẻ tuổi như vậy, coi như là đệ tử sư tôn mới thu, cũng không thể kinh khủng như thế à? Lẽ nào người này đúng là sư tôn? Không, tuyệt đối không thể. Thân là luyện hồn sư, Hoàng phủ Tú Minh đối với đoạt xá cũng không phải không biết. Loại bí kỹ này mặc dù nói tồn tại, nhưng độ khó triển khai quá cao, toàn bộ đại lục cũng rất khó tìm thấy luyện hồn sư chân chính có thể đoạt xá. cuống chi hắn xác thực cảm nhận được linh hồn của Diệp Huyền cực kỳ trẻ tuổi, mặc dù không cách nào kết luận đến tột cùng già ra, ra sao, nhưng tuyệt không giống như sư tôn hơn một trăm tuổi. Coi như người này vừa ra đời sư tôn liền đoạt xá khi đó sư tôn cũng có thể có hơn một trăm tuổi à? người này đến cùng là ai? chiến ý vô biên từ trong lòng hoàng phủ tú minh bốc lên, ánh mắt của hắn lóe sáng, đứng trong vũ trụ tràn đầy tinh thần, dĩ nhiên hóa thành hai đạo tinh thần nóng ảnh nhất, chiến không trường mực. ầm, cả người hắn ở trong tinh không này múa lên, thân hình càng lúc càng nhanh, mang theo một loại ma lực quỷ dị đặc biệt, hấp dẫn vạn người. cuối cùng thân hình của hắn đột nhiên biến mất, vạn ngàn tinh thần lóng lánh, như dòng lũ ngân hà, trấn áp về phía diệp huyền. Trên mặt Diệp Huyền lộ ra mỉm cười, tinh quang chi thể sao, nói thật, lúc trước ta cũng không coi trọng tu vi luyện hồn của ngươi, không nghĩ tới thiên phú của ngươi dĩ nhiên kinh người như vậy, thậm chí ngay cả một chiêu này cũng học được. Trong tiếng cười nhạt, Diệp Huyền không tránh không né, vẫn dựng thẳng lên chỉ tay, nhẹ nhàng điểm ra. Ẩm, um, vô số ánh sao lóng lánh trong nháy mắt phá diệt, như tấm gương hư huyễn, bị mang về trong hiện thật. Diệp Huyền chỉ tay, nhẹ nhàng điểm ở trên hư không, lộ ra khuôn mặt khiếp sợ của Hoàng Phù tú minh trong lòng hoàng phủ tú minh hoảng hốt, một khi hắn triển khai tinh quang chi thể ở trạng thái tinh diễn thần quyết tầng thứ năm diện hóa tinh không vốn là không thể nào thăm dò, nhưng vì sao diệp huyền này có thể trong nháy mắt nhìn thấu vị trí chân thân của mình, phảng phất như thân thể của mình trực tiếp va vào ngón tay của hắn. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? trong lòng hoàng phủ tú minh cuốn lên sóng to gió lớn, hắn là luyện hồn sư bát giai a, coi như đối phương là luyện hồn sư bát giai đỉnh phong cũng tuyệt đối không thể nhìn thấu vị trí chân thân của hắn. Lẽ nào đối phương là một luyện hồn sư cổ dai? phá cho ta." Hoàng Phủ Tú Minh áp chế lại khiếp sợ trong lòng, bị Diệp Huyền nhìn ra chân thân, hắn đã không còn bất kỳ né tránh. Hồn lực đáng sợ ở quanh thân hắn cấp tốc quanh quẩn, cả người trong nháy mắt hóa thành một vầng mặt trời chói chang, trấn áp về phía Diệp Huyền. Tinh không vạn tượng, vũ trụ hồng hoang, thiên địa vũ cực, hồn chấn thần huyền. Trong tiếng hét vang, toàn thân Hoàng Phủ Tú Minh phóng ra hào quang chói mắt, hóa thân thiên địa vĩnh hằng. Diệp Huyền kinh ngạc nói: Thần hồn ao nghĩa của tinh diễn thần quyết người cũng tìm hiểu ra bộ phận. Hắn vừa nói, một bên vẫn điểm ra một chỉ. Hồn lực ở ngón tay của hắn ngưng tụ. Ngón tay nhìn như phổ thông ở trong chớp mắt như hóa thành một cự trụ đâm thủng bầu trời. Trên cự trụ kia, vô số hồn phù ánh sáng lông lánh, chấn áp vạn cổ. Chỉ tay phá trời xanh, từ vũ ta là hùng. 3. Kim quang vô tận từ trên ngón tay của diệp huyền tỏa ra, mang theo tiếng ngâm sừng lớn lao, như Phật đà Giáng lâm, ngân hà chảy ngược Trong nháy mắt điểm và đại tinh của Hoàng Phù Tú Minh biến thành, ầm, bóng ngón tay như bẻ cành khô, không gì địch nổi, trong nháy mắt đi vào trong cả viên đại tinh, từ trong ra ngoài bắt đầu cấp tốc phân giải, khi tức hồn lực làm cho người kinh hãi bắt đầu nhằm bốn phương tám hướng tản mát. Trong đại tinh nổ tung, trên mặt Hoàng Phù Tú Minh mang theo kinh hãi bay ngược ra, hai con mắt trừng tròn xoe, vẻ mặt khó tin. Không thể, chuyện này làm sao có thể. Tịnh diễn thần quyết của hắn, đã nằm giữ đến áo nghĩa trí cao thần hồn, dưới đánh này Thiên địa hồn lực đều phải bị hắn chấn áp, cho dù là luyện hồn sư cửu dai, cũng tuyệt đối không thể chỉ điểm một chút là phá, nhưng hôm nay, Diệp Huyền ung dung liền chấn áp hồn thuật của hắn như vậy, nay để hắn làm sao cũng không thể nào tiết thu được. chương 1508, Thiên Giác Vũ Đế, Diệp Huyền thở dài nói, tinh diễn thần quyết, xác thực là pháp quyết chỉ cao trong rất nhiều hồn quyết của thiên huyền đại lục, chỉ tiết tinh diễn thần quyết, thần hồn áo nghĩ chân chính, cần luyện hồn sư hòa vào tinh không ý cảnh. Chân chính hóa thành tinh không vĩnh hằng, nhưng mà có đời này, ngoại trừ vũ phá hư không, cường giả thánh cảnh bước vào thiên giới trong truyền thuyết, lại có ai gặp tinh không chân chính, cảm ngộ tinh không áo nghĩa? Ngươi không thể, ngay cả ta cũng không thể, vì lẽ đó tinh diễn thần quyết này, nhất định không cách nào viên mãn. Cả người Hoàng phủ Tú Minh chấn động, lúc trước thời điểm hắn tu luyện tinh diễn thần quyết, xác thực phát hiện mặc cho dựa vào bản thân tu luyện như thế nào, diễn hóa tinh không áo nghĩa tựa hồ trước sau không cách nào viên mãn, bây giờ bị diệt huyền vạch trần nhất thời như thể hồ quán đỉnh tuyên truyền giác ngộ ngươi là ai ngươi đến cùng là ai hoàng phủ tú minh lớn tiếng hét lớn đạo lý này lúc trước ở trong ngọc giản sư tôn truyền thụ cho hắn tinh diễn thần quyết cũng không từng đề cập tại sao diệp huyền này lại rõ ràng như vậy hắn trẻ tuổi như vậy vì sao ở trình độ tinh diễn thần quyết vượt xa mình lẽ nào hắn đúng là sư tôn trong khoảng thời gian ngắn hoàng phủ tú minh tâm thần kích động tâm tình không thể tự khống chế diệp huyền đạm mạc nói nếu sinh thời ngươi có thể bước vào vũ hoàng liên tới huyền vực tiêu giao cung. đến lúc đó ta sẽ đích thân giáo dục ngươi. ầm ầm, cả người hoàng phủ tú minh như bị sét đánh, chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm vang vọng, ngốc như gà gỗ. diệp huyền nói, làm hắn trong nháy mắt trở lại trăm năm trước. trong buổi tối tiết lớn đầy trời kia, ngoại trừ dung mạo cùng tu vi, thần thái, ngữ khí của huyền diệp lúc này giống tiêu diêu hồn hoàng năm đó như đúc. sư tôn, ngươi, ngươi đúng là, sư tôn. hoàng phủ tú minh run rẩy mở miệng. Cả người kích động không thể tự khống chế, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền, nhưng phảng phất như tự hồ làm sao cũng không thể tin được. Diệp Huyền khẽ cười nói: "Hoàng phủ Tú Minh, hiện tại ở trong lòng ngươi nên có đáp án, ngươi là người có thể thông qua huyền vực tuyệt địa cấm tuyệt lĩnh, lẽ nào ngay cả phán đoán của mình cũng không tin?" "Sư tôn, đồ nhi bài kiến sư tôn, sư tôn, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Nhào anh, Hoàng phủ Tú Minh cũng không tiếp tục hoài nghi, hai đầu gối quỳ xuống, từ lâu lệ rơi đầy mặt, nam tử trải qua vô số đau khổ. Cho dù là ở vô lượng sơn bị hành hạ vô tận cũng không biến sắc, giờ khắc này lại gào khóc. Đứng lên đi. Diệp Huyền nâng Hoàng phù tú Minh dậy, chỉ cảm thấy trong lòng thổn thức. Ngươi hiện tại cũng là cửu thiên vũ đế, có thể nào khóc như đứa bé? Ở trước mặt sư tôn, ta vĩnh viễn là hải tử. Nước mắt của Hoàng phù tú Minh không ngừng được chảy xuống, hắn lại không nhịn được cười to lên. Ta liền biết, sư tôn người nhất định sẽ không chết. Trong thiên hạ, tuyệt không có bất kỳ người nào có thể tổn thương đến sư tôn người. Mấy chục năm tìm kiếm. Vô số lần tuyệt vọng bồi hồi, bây giờ Rốt Cục nhìn thấy Sư Tôn, trong lòng Hoàng Phủ Tú Minh trăm năm úc khí một tán mà không, chỉ cảm thấy trong lòng thanh thản, không dính một hạt bụi, tâm tình cũng một lần nữa được cột rửa cùng thăng hoa. Diệp Huyền cùng Hoàng Phủ Tú Minh liếc mắt nhìn nhau, hai người đều mỉm cười. Sư Tôn, ngươi làm sao sẽ biến thành dáng dấp như vậy? Tại sao trăm năm trước, tất cả mọi người đều nói ngươi chết rồi, ta chung quanh tìm ngươi cũng không tìm được. Hoàng Phủ Tú Minh không nhịn được dò hỏi. Diệp Huyền thở dài nói: Lúc trước ta chiếm được một tin tức nào đó, đi thăm dò huyền vực thiên sơn, không ngờ ở trong thiên sơn tao ngộ nguy nan. Nói đến đây cả người Diệp Huyền chấn động, tự hồ không thể tả nhớ lại một màn lúc trước, một lát sau mới nói tiếp, Nhục thân của ta vẫn lạc ở trong thiên sơn, mà linh hồn nhờ số trời run rủi mới sống sót. Diệp Huyền nói một hồi, nghe mà Hoàng Phủ Tú Minh giật mình. Nhục thân vẫn lạc, nhưng linh hồn ở trăm năm sau sống lại, sư tôn, chuyện này. Hoàng Phủ Tú Minh chỉ cảm thấy khó có thể tin. Diệp Huyền lắc đầu nói. Điểm này ta cũng vẫn không rõ tại sao, nhưng đại thiên thế giới, không gì không có, trong cõi ưu minh nói không chắc tự có thiên đạo vận chuyển. Diệp huyền từng trải qua phệ hồn tộc chiến thương, từng trải qua cổ ma chi địa, cũng hiểu được, thiên huyền đại lục mình mông bao la, không gì không có. Hắn không nghĩ ra vẻn vẹn là bởi vì tu vi của hắn không tới, tầm mắt không đủ mà thôi. Sau đó, Diệp huyền nói chuyện sau khi sống lại một hồi, không nghĩ tới mộng cảnh bình nguyên dĩ nhiên thất thủ, vô lượng sơn quả nhiên vẫn ra tay rồi. Trong con người của Hoàng Phù Tú Minh lộ ra phẫn nộ cùng thù hận, Diệp Huyền nghi ngờ nói, đúng rồi, lúc trước người làm sao sẽ đi vô lượng sơn, hơn nữa bị vô lượng sơn bắt được. Hoàng Phù Tú Minh nói, kỳ thực ta biết được tin tức sư tôn ngươi ở Thiên Sơn cấm điện mất tích cũng là ở mấy chục năm trước. Trăm năm trước, ta từ chỗ sư tôn được thẻ ngọc tu luyện, liền vẫn tiềm tu, sau đó Lam Quang học viện tao ngộ đại nạn. Ta hào hết tâm lực, mới rốt cục ổn định học viện lại, khi đó tu vi của ta mới cấp 7 tam trọng đình phong sau đó ta nỗ lực khổ tu, cốt cục đột phá đến vũ hoàng mà sư tôn yêu cầu. Diệp Huyền nói, vì lẽ đó ngươi liền đi Huyền Vực tìm ta. Hoàng phù Tú Minh gật gù, ta lần thứ hai trở lại Huyền Vực, lúc này mới biết tin tức sư tôn ngươi vẫn lạc ở Thiên Sơn. ngay lúc đó trong lòng ta kinh hãi, vẫn không thể tin được. vì vậy đó ngay lập tức liền đến Tiêu Giao Cung, không ngờ. nói đến đây, trên mặt Hoàng phù Tú Minh lộ ra vẻ giận dữ, có thể thấy được lúc đó nội tâm của hắn vẫn nộ. Diệp Huyền không dục, hắn biết Hoàng Phủ Tú Minh sẽ tiếp tục nói. Quả nhiên, Hoàng Phủ Tú Minh tức giận nói, ta thấy tiêu giao cung của sư tôn đã thay đổi chủ nhân, đã bị huyền vực thánh thành trưng dụng, diệp huyền hơi nhướng mày, bị trưng dụng, tuy hẳn biết trong huyền vực thánh thành tắc đất tắc vàng, một ít cường giả một khi vẫn lạc, quanh năm không có ai quản lý, phù đệ sĩ nhiên sẽ bị thánh thành thu hồi, trưng dụng, thế nhưng căn cứ Hoàng Phủ Tú Minh từng nói, mình lúc đó vẻn vẹn ở thiên sơn mất tích mấy chục năm, tuy bên ngoài đồ đại mình đã vẫn lạc, nhưng thánh thành trưng thu không khỏi cũng quá nhanh đi. Vậy những tùy tùng của ta thì sao? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Trường 1509, Giao Nguyệt Tông Tích, 1. Thân là tiêu diêu hồn hoàng, lúc đó cường giả trói mắt nhất đại lục. Tuy Diệp Huyền không có đệ tử, thế nhưng thu tùy tùng là có không ít, trong đó không thiếu cửu thiên Vũ đế, thậm chí có người tài ba trong cửu thiên Vũ đế. Có những người này, thánh thành cũng không đến nỗi nhanh như vậy liền trưng thu tiêu giao cung. Hoàng Phù Tú Minh nói tiếp. Ta thấy phủ đệ của sư tôn bị trưng thu, tùy phẫn nộ nhưng khi đó tu vi của ta quá thấp, tự nhiên không dám đi vào gây sự, cũng ở trong bóng tối tìm hiểu tung tích thị vệ của sư tôn. Cuối cùng ta tốn không ít thời gian mới tìm hiểu ra. ở sau khi tin tức sư tôn ngươi có khả năng vẫn lạc ở thiên sơn cấm địa truyền ra, thiên giác phụ đế ngay lập tức liền đi tới thiên sơn, nỗ lực tìm ra chân tướng ngươi có vẫn lạc hay không. đáng tiếc sau khi hắn đi vào, liền không còn tin tức, nghe đồn cũng đã vẫn lạc ở trong thiên sơn, còn thị vệ khác ta nghe ngóng như thế nào cũng không thể hỏi thăm được tin tức cụ thể có khả năng ở sau khi ngươi vẫn lạc bọn họ liền phân tán từng người rời đi Diệp Huyền cao mày nói thị vệ khác đều không còn tin tức vô song vũ đế cùng tuyệt tao vũ đế cũng như thế năm đó ở trong rất nhiều thị vệ của hắn vô song vũ đế tuyệt tao vũ đế cùng thiên giác vũ đế là ba người mạnh nhất mỗi người bọn họ tu vi đều ở cửu giai nhị trọng đỉnh phong khoảng cách cửu giai tam trọng chỉ có một bước năm đó sở dĩ bọn họ tùy tùng mình chính là vì tìm kiếm thời cơ đột phá cửu giai tam trọng trở thành sức chiến đấu đỉnh phong nhất của toàn bộ đại lục. Tuy lẽ đó coi như hết thảy tùy tùng đều tư tán, thị vệ khác không có tin tức rất bình thường. Nhưng vô song vũ đế cùng tuyệt tạo vũ đế không đến nỗi cũng không hề có một chút tin tức nào à. Dù sao lấy thân phận tu vi của bọn họ, coi như không đi theo mình. Bọn họ cũng thuộc về đám người cao nhất của thiên huyền đại lục, nhiều nhất thua tông chủ của một ít thế lực hàng đầu mà thôi, không đến nổi ngay cả một chút tăm hơi cũng không có à. Hoàng phủ Tú Minh gật đầu nói. Ta cũng rất tò mò, lúc đó tu vi của ta quá thấp, vì tìm kiếm chân tướng sư tôn người vẫn lạc. Nhất định phải mượn những lực lượng khác. Vì lẽ đó ta nghĩ tất cả biện pháp hỏi thăm tin tức của vô song vụ đế cùng tuyệt đào vụ đế, đáng tiếc bất luận ta hỏi thăm như thế nào. Hai người bọn họ ở sau khi sư tôn ngươi vẫn lạc lại như bóc hơi biến mất, không có bất kỳ tin tức. Qua nhiều năm vẫn như vậy. Tại sao lại như vậy? Diệt huyền cao mày, năm đó trước khi hàn tiến vào Thiên Sơn, bởi vì bị tin tức mình lấy được hấp dẫn, không có nhận ra được cái gì, nhưng sau đó ở Thiên Sơn vẫn lạc. Diệp Huyền mới mơ hồ cảm giác vài tiện thị vệ của mình trước lúc này tự hồ có gì đó không đúng. Bây giờ vô song vũ đế cùng tuyệt tao vũ đế ở sau khi mình vẫn lạc hoàn toàn biến mất, trăm năm qua không hề có một chút tin tức lưu lại, này càng làm cho Diệp Huyền cảm thấy một tia quỷ dị. Hoàng Phù Tú Minh nói, Sư Tôn, Thiên Sơn là đại cấm điện đáng sợ nhất của Huyền Vực, lúc đó ngươi nghĩ như thế nào lại vào mạo hiểm, hơn nữa bên người ngay cả một thị vệ cũng không mang. Diệp Huyền lắc đầu nói, lúc đó ta được một tin tức để ta khiếp sợ. Vì lẽ đó không cân nhắc liền đi vào. Bây giờ nghĩ lại, tin tức này tự hồ hơi có vấn đề. Hoàng Phủ Tú Minh nghi ngờ nói. Tin tức, là ai cho tin tức? Người lan truyền tin tức này cho ta, hẳn là tuyệt không có vấn đề. Thế nhưng khởi nguồn của tin tức này. Nói đến đây, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, tự hồ có bí ẩn gì khó nói. Lập tức, hắn tiếp tục nói. Không nói cái này, sau đó vì sao ngươi lại đi vô lượng sơn? Còn nữa, có phải ngươi đi tìm Giao Nguyệt không? Hoàng Phủ Tú Minh bỗng nhiên giật mình tỉnh lại nhìn về phía Diệp Huyền lo lắng nói đúng sư tôn người biết không sư mẫu cũng mất tích sư mẫu Diệp Huyền không khỏi ngạc nhiên há to mồm ngươi là nói Giao Nguyệt phụ đế Hoàng phủ tú Minh nghi ngờ nói đúng lẽ nào nàng không phải sư mẫu sao lúc trước ta thấy sư tôn cùng nàng khạc khạc Diệp Huyền liền ngắt lời hắn sạm mặt lại nói ngươi gọi Giao Nguyệt phụ đế đi sư mẫu nghe quá kỳ quái Giao Nguyệt mất tích ta nghe nói nhưng tình huống cụ thể không phải hiểu rất rõ Hơn nữa ta từ chỗ cát pháp tử nghe nói, ngươi thật giống như chuẩn bị đi Hắc Long Cung tìm kiếm Giao Nguyệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng phủ Tú Minh nói, lúc đó ta muốn tìm kiếm thị vệ của Sư Tôn nhưng không có kết quả, ngay lập tức đi tới Thiên Sơn, nhưng mà trong Thiên Sơn quá nguy hiểm, hơn nữa ta lúc đó tu vi quá thấp, mới vừa vào không bao lâu liền suýt chút nữa vẫn lạc, chỉ có thể lui ra. Sau đó ta nghĩ đến muốn biết Sư Tôn ngươi ở Thiên Sơn đến tột cùng có vẫn lạc hay không, vũ đế phổ thông căn bản không có năng lực này. Chỉ có vụ đế đỉnh phong của huyền vực mới có tư cách, lúc này ta mới nhớ tới giao nguyệt vũ đế, vì lẽ đó ngay lập tức đi nguyệt thần cung, nhưng ai biết? Nói đến đây, Hoàng Phủ Tú Minh đột nhiên thở dài, cười khổ nói. Ai biết sau khi ta đi tới nguyệt thần cung, mới biết giao nguyệt vũ đế cũng đồng dạng mất tích, nguyệt thần cung cũng không biết nàng đến tột cùng ở nơi nào. Sau đó ta ở huyền vực một bên tu luyện, một bên tìm kiếm giao nguyệt vũ đế cùng với đám người vô song vũ đế, đáng tiếc ta ở huyền vực mấy chục năm Tu vi từ bát giai nhất trọng đột phá đến bát giai tam trọng đỉnh phong, cũng từ đầu đến cuối không hỏi thăm được bất cứ tin tức gì. Lúc đó ta chuẩn bị chờ đột phá đến cửu thiên vũ đế, lại đi thiên sơn tìm kiếm sư tôn, Mãi đến tận có một ngày ta đến thần đô nhận trước, trong lúc vô tình biết được vô lượng sơn có thể biết tin tức của giao nguyệt vũ đế. Diệp huyền nhất thời đánh gãy hắn, nói, Ngươi nói vô lượng sơn biết tin tức của giao nguyệt vũ đế, tin tức này là ai nói cho ngươi? Hoàng Phù Tú Minh nói, Tin tức này không phải ai nói cho ta. Mà là ta từ một hắc thị ở Thần Đô Biết. Bây giờ nghĩ lại, đây là Vô Lượng Sơn cố ý bố trí một cái bẫy, bởi vì sau khi ta đến Vô Lượng Sơn, dĩ nhiên một đường thông suốt nhìn thấy Vô Lượng Sơn Phó Sơn Chủ. Hoàng Phù Tú Minh nở nụ cười khổ. Chiều 1510, Giao Nguyệt tung Tích 2. Ngay lúc đó ta ngây dại, không nghĩ quá nhiều, cho rằng Vô Lượng Sơn luôn nhiệt tình như vậy. Sau đó mới nghĩ rõ ràng. Khi đó ta mới bắt dai tam trọng đỉnh Phong. Tuy là luyện hồn sư thất giai đỉnh Phong nhưng vô lượng sơn phó sơn chủ thân phận cao quý cỡ nào làm sao sẽ dễ dàng gặp ta? ta lúc đó cũng không nghĩ quá nhiều trực tiếp hỏi phó sơn chủ kia tung tích của Giao nguyệt phụ đế người này nói cho ta sao nguyệt phụ đế bởi vì biết sư tôn ngươi vẫn lạc là âm mưu của hắc long cung gây nên vô lượng sơn nói ta vẫn lạc là âm mưu của hắc long cung gây nên diệp huyền đột nhiên lần thứ hai đánh gãy hoàng phủ tú minh hoàng phủ tú minh cười khổ nói đúng vô lượng sơn phó sơn chủ kia chính là nói với ta như thế hiện tại nhớ đến Hắn là Phó Sơn chủ kia ăn nói linh tinh, hắn nói sư mẫu vì sư Tôn ngươi đi Hắc Long cung đòi lẽ phải, kết quả bị Hắc Long cung trấn áp ở đáy Vô Tận chi hải. Ta lúc đó nghe xong, tự nhiên vô cùng tức giận. Tung tích của sư Tôn ta không biết, nhưng nếu biết tung tích của sư mẫu, tự nhiên là không thể không quản, vì lẽ đó ta liền chuẩn bị nói tin tức này cho Nguyệt Thần cung, để Nguyệt Thần cung theo ta đi Vô Tận chi hải cứu sư mẫu. Nghe được Hoàng phủ Tú Minh lại gọi giao Nguyệt Vũ đế thành sư mẫu, Diệp Huyền bất đắc dĩ môi, cũng lời sửa lại Hoàng Phù Tú Minh tiếp tục nói, ngay ở lúc ta vội vã rời đi, Phó Sơn chủ kiên nói cho ta, sư mẫu bị hắc long cung chấn áp ở trong hải nhãn của vô tận chi hải, nơi đó là địa bàn hải tộc. Vụ đế phổ thông căn bản không có cách tiến vào, thế nhưng vô lượng Sơn hắn có một kiện bảo vật, gọi tị thủy cháo, có thể tách ra cơ sở ngầm của hải tộc. Hơn nữa hắn cũng đồng ý cho ta mượn bảo vật này. Ta lúc đó bởi vì lo lắng sư mẫu, vì lẽ đó không có cân nhắc quá nhiều, trong lòng tự nhiên đối với vô lượng Sơn Thiên ân Vạn Tạ. Phó Sơn Chủ kia hiển nhiên biết ta nóng ruột, liền tự mình mang ta đi bảo khố của vô lượng Sơn Hắn. Nói đến đây, trong con người của Hoàng Phù Tú Minh đột nhiên lộ ra một tia thù hận. Sau khi Phó Sơn Chủ kia lừa ta vào bảo khố, nói cho ta vị trí của tị thủy cháo, để chính ta đi lấy, không ngờ ta vừa mới cầm lấy tị thủy cháo. Người này lại đột nhiên khởi động trận pháp bảo khố, vây ta ở bên trong, cũng kéo chuông cảnh báo vô lượng Sơn, nói ta ăn cắp báo vật của vô lượng Sơn Hắn. Lúc đó rất nhiều nguyên lão của vô lượng Sơn xuất hiện ta căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể bị đánh vào địa lao của vô lượng sơn, nhận hết dàn vặt. Sau đó ta mới biết nguyên lai like chuyện này căn bản là âm mưu của vô lượng sơn ở trong địa lao, bọn họ liên tục hỏi ta cấm địa của lam quang học viện cùng sự tích người đầu tiên nhận chức viện trưởng của lam quang học viện, ta tự nhiên không nói gì. Mà chuyện kế tiếp, sư tôn người đều biết. Diệp Huyền trầm mặc lại, từ trong miệng hoàng phủ tú minh, mặc dù hắn biết chuyện đã xảy ra, thế nhưng rất nhiều vấn đề không những không có giải quyết, trái lại làm hắn càng thêm nghi hoặc. Diệp Huyền hỏi, vậy vô lượng Sơn Phó Sơn chủ nói với ngươi sự tình giao nguyệt vụ đế, chứ ngươi ra, còn có ai khác không? Cái khác, Hoàng Phủ Tú Minh lắc đầu. Hẳn là không, hơn nữa vô lượng Sơn nói tới việc sư mẫu, hẳn là ăn nói linh tinh, mục đích chỉ là vì lừa ta gạt mà thôi. Không hẳn, Diệp Huyền mắt lộ ra tinh mang nói. Năm đó giao nguyệt phụ đế chính là mất tích ở vô tận hải. cái gì? Hoàng Phủ Tú Minh cả kinh. Diệp Huyền nói, ta từ trong miệng thính thiên các, cũng được tình báo đồng dạng. Nhưng thính thiên các chỉ nói do Nguyệt Vũ Đế biến mất ở vô tận chi hải, không có tỉ mỉ như người nói. Hoàng Phù Tú Minh Cả Kinh nói, chẳng lẽ Vô Lượng Sơn nói cho ta chính là sự thật, nhưng mà tin tức của sư mẫu, ta ở huyền vực chung quanh tìm hiểu cũng không hề có một chút tin tức, Vô Lượng Sơn làm sao sẽ biết. Ta đây liền không rõ. Diệp Huyền lắc đầu. Cái này cũng là chỗ mà hắn nghi hoặc. Căn cứ Nguyệt Thần Cung Thánh nữ công chủ Thanh từng nói, Nguyệt Thần Cung căn bản không biết tin tức cụ thể do Nguyệt Vũ Đế mất tích nhưng mà vô lượng sơn sao sẽ biết rõ ràng như thế, thậm chí so với thính thiên các, cơ cấu tình báo đệ nhất đại lục cũng không hiểu rõ ràng. chẳng lẽ nói sao nguyệt vũ đế mất tích, vô lượng sơn ở trong đó có một phần. diệp huyền nói tiếp, đúng rồi, hoàng phủ tú minh, người cũng biết người sáng lập lam quang học viện cùng đông Lăng hạ gia có quan hệ à? cấm địa của lam quang học viện các ngươi ta đến xem qua, cấm chế kia hẳn là đông Lăng hạ gia chân long ấn. chân long ấn, hoàng phủ tú minh sừng sốt một chút, biểu hiện nhất thời bừng tỉnh. Chẳng trách cấm địa kia đặc thù như vậy, thì đó ta cũng mơ hồ cảm giác cấm địa tồn tại một loại phong ấn mạnh mẽ nào đó, nguyên lai like là chân long ấn. Nói như vậy, người đầu tiên nhận chức viện trưởng của Lam Quang học viện chúng ta hẳn là thành viên của Đông lang Hạ gia. Lần này đến phiên Diệp Huyền giật mình, người đầu tiên nhận chức viện trưởng của Lam Quang học viện dĩ nhiên là thành viên của Đông Lăng Hạ gia. Sao có thể có chuyện đó? Đông Lăng Hạ gia chính là gia tộc lánh đời đứng đầu nhất của đại lục, mà Lam Quang học viện vẻn vẹn là một thế lực bình thường trên bục cảnh bình nguyên mà thôi. Hắn không nhịn được nói: Người chắc chắn chứ?" Hoàng phủ Tú Minh lắc đầu nói: "Có thể xác định hay không ta không biết, thế nhưng các viện trưởng của Lam Quang học viện ta đều có ghi chép truyền xuống, năm đó người đầu tiên nhận chức viện trưởng nắm giữ năng lực đặc biệt, một khi biến thân, nhục thân có thể bao trùm một tầng vảy giáp cực kỳ đáng sợ, hơn nữa không giống như võ Hồn hóa thân, Đông Lăng Hạ gia kia chính là chân long gia tộc, như thế xem ra, đúng là có chút tương tự Đông Lăng Hạ gia chân long hóa thân rồi." Nói như vậy, Đông Lăng Hạ gia Diệt Phong Nên cùng vô lượng sơn có liên quan, Diệp Huyền hiếp mắt nói, nhưng mà từ thính thiên các được tình báo, đông lăng hạ ra diệt vong, tự hồ có thánh thành chấp pháp điện nhúng tay, chuyện này là sao nữa? Vô lượng sơn này cũng thật là không chuyện ác nào không làm à. Hoàng Phủ Tú Minh Cắn răng nói. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio. Chiều 1511, Hồn Đế Giao Chiến, 1. Trên mặt Diệp Huyền có một tầng xương lạnh, lạnh như băng nói. Vô lượng sơn đây là đang tìm chết, không chỉ đông lăng hạ ra diệt cùng hắn có quan hệ Sau Nguyệt mất tích thậm chí cũng có thể là nhờ bọn họ ban tặng, hơn nữa đối phương truy sát chúng ta, xem ra bảy đại tông môn tất nhiên là muốn thiếu đi một. Hoàng Phù Tú Minh cả kinh nói: "Sư Tôn, Vô Lượng Sơn kia tự nhiên là muốn chết, thế nhưng lấy thực lực của Sư Tôn ngươi bây giờ, ngàn vạn lần không thể bại lộ thân phận, càng không thể quá sớm đối đầu Vô Lượng Sơn, bằng không khó thoát tử kiếp." Hoàng Phù Tú Minh tìm kiếm tin tức Tiêu Diêu Hồn hoàng khắp nơi, lấy sự chú ý của Vô Lượng Sơn dành cho hắn, không hẳn hoài nghi không tới thân phận Tiêu Diêu Hồn hoàng của mình. Hoàng Phủ Tú Minh cười hắc hắc nói, sư tôn người cứ yên tâm đi, bọn họ là tuyệt đối đoán không được, ta ở huyền vực cắt bước mấy chục năm, đều là trong bóng tối tìm hiểu tin tức của sư tôn, cũng chưa từng có bại lộ qua sự tình ta là đệ tử của sư tôn, thậm chí sư tôn người dạy ta tinh diễn thần quyết cùng bắc minh thần công, ta cũng không có công nhiên bại lộ dùng tới, thời điểm tìm hiểu sư mẫu, cũng chỉ là lấy thân phận người ngưỡng mộ tìm hiểu, nó cách khác. Vô lượng Sơn căn bản không biết ta là đệ tử của Tiêu Diêu Hồn Hoàng, dù sao lúc trước sư tôn ngươi cũng không có thật sự thu ta, vì lẽ đó chúng làm sao đoán cũng đoán không được ngươi sẽ là Tiêu Diêu Hồn Hoàng đại danh đỉnh đỉnh. Diệp Huyền sờ mũi, này ngược lại cũng phải, năm đó mình chỉ cho Hoàng phủ Tú Minh một thẻ ngọc, còn không có giáo dục qua hắn mảy may, lúc trước bất luận một ai nhận biết mình, đều sẽ không nghĩ tới Hoàng phủ Tú Minh là đệ tử của mình. Hả? Đúng lúc này, trong đầu Hoàng phủ Tú Minh đột nhiên truyền đến một trận hồn lực cợn sóng kịch liệt, cả người hắn biến sắc. Sư tôn, phong ấn trong đầu của ta tựa hồ có gợn sóng. Hoàng Phù Tú Minh liền mở miệng nói. Còn người của Diệp Huyền co rút lại, cười lạnh nói. Hẳn là người phong ấn người biết chuyện nơi đây, muốn thông qua phong ấn đến điều khiển người. Người mở ra hồn hải, để ta đi vào. Ta ngược lại muốn xem xem, ở trong đầu của ngươi bày súng cấm hồn chi ấn đến tột cùng là ai. Rất tiếng, trong đầu Diệp Huyền lướt ra một đạo hồn lực, trực tiếp tiến vào trong đầu Hoàng Phù Tú Minh. Trong đầu Hoàng Phù Tú Minh, sóng lớn mãnh liệt. Hồn lực của Huyền Diệp rất nhanh liền tới trên hồn hải, chỉ thấy cấm hồn chi ấn bị lực lượng thôn phệ võ hồn bao vây, ở trong đầu hoàng phủ Tú Minh không ngừng dẫy giụa, thật giống như một đám mây đen không ngừng lăn lộn, từ bên trong thả ra từng luồng từng luồng hồn khí tức hồn lực kỳ đáng sợ, những hồn lực này, mặc dù không cách nào đột phá thôn phệ võ hồn cầm chế, nhưng vẻn vẹn tản mát ra khí tức, liền làm hồn lực của hoàng phủ Tú Minh có chút nơm nấp lo sợ, tựa hồ không chịu được luồng áp lực này. Con người của Diệp Huyền thu nhỏ lại, khí tức hồn lực thật mạnh mẽ có thể khoảng cách xa như vậy cũng khiến hồn lực bát giai của hoàng phủ tú minh chịu áp chế người này tuyệt đối là luyện hồn sư cửu giai trong lòng diệp huyền có chút ngạc nhiên nghi ngờ vô lượng sơn lúc nào nắm giữ một tên hồn đế hay nói người hạ cấm chế cho hoàng phủ tú minh chính là vị đế lão ở thần đô đế lão viện lúc trước trực tiếp cướp đoạt thân phận luyện hồn sư của hoàng phủ tú minh mây đen không ngừng lăn lộn dần dần một tia lực lượng thôn phệ võ hồn kia cũng không cách nào ngăn cản bắt đầu vặn vẹo hư muốn đánh phá cấm chế ta bố trí ngươi cho rằng ngươi là ai? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, thả ra đạo đạo lực lượng thôn phệ võ hồn, không ngừng ra cố cấm chế ở ngoài cấm hồn chi ấn. Mặc dù thôn phệ võ hồn của hắn mới thất tinh, nhưng hồn đế ở khoảng cách xa như vậy cách không đã muốn loại bỏ võ hồn cấm chế của hắn, vậy cũng quá ngây thơ đi. Sau khi triệt để phong ấn lại cấm hồn chi ấn, lúc này Diệp Huyền mới đến trước mặt cấm hồn chi ấn, ánh mắt bắn ra tinh băng nói, dám ở trong đầu đệ tử của Tiêu Diêu Hồn Hoàng ta leo xuống cấm hồn chi ấn để ta nhìn ngươi đến tột cùng là ai." Thân hình Diệp Huyền loáng một cái, Vèo. thân hình của hắn lập tức nhỏ đi, trong nháy mắt đi vào trong cầm chế do thôn phệ võ hồn bố trí. Quy thê đáng sợ kéo tới, Diệp Huyền lại như đi tới trung ương lốc xoáy, vô số hồn lực màu đen nhận biết được dị thường, điên cuồng quấn quanh về phía hồn lực của hắn. Thôn phệ võ hồn, hấp cho ta." Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, thôi thúc thôn phệ võ hồn, những hồn lực đáng sợ kia nhất thời bị thôn phệ võ hồn thôn phệ hầu như không còn. Ầm um, nhưng không chờ Diệp Huyền thanh tĩnh lại, phù Văn đột nhiên xuất hiện ở trong mây đen, trôi nổi ở trên đỉnh đầu Diệp Huyền. Phù Văn màu đen lan ra vô sương mù, hóa thành một đạo thiên la địa võng, chấn áp về phía Diệp Huyền. Hư, trò mèo. Trong con người của Diệp Huyền lướt qua một tia lạnh lùng, triển khai vô tương hồn quyết. Thân thể của hắn ở trên cơ sở hồn lực lần thứ hai hư hóa. Thời điểm những sương mù màu đen kia sệt qua thân thể của hắn, thật giống như sệt qua hư vô. Hai người căn bản không có một tia tiếp xúc. Để ta xem một chút. Điều khiển phù văn lạc ấn này đến tột cùng là ai? Hai con mắt của Diệp Huyền hóa thành ánh sao, như một tia chớp bắn vào phù văn, trong phút chốc, trong mắt Diệp Huyền, mây đen ngập trời biến mất, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một không gian đen kịt, bầu trời âm trầm, đại điệu ám, tràn ngập khí tức mênh mông. Thần thức của Diệp Huyền ở trong đó lan tràn, hoàng dã vô tận rút đi, dần dần, một cảnh tượng chói mắt ấn vào mi mắt của Diệp Huyền. Nơi này tự hồ là một vị trí vô cùng trắng lệ, vầng sáng mông lung bao phủ tầm nhìn như một đại điện cực kỳ cao quý chỉ là xem có vẻ vô cùng mông lung ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước cung điện kia từ từ rõ ràng xung quanh đại điện điêu Lan họa đống sa hoa bậc thang do ngọc thạch màu trắng lát thành khiến cho lòng người hoa mắt nhưng ở giữa cung điện phú quý hoa lệ đó lại quỷ dị bày ra từng lâu cốt toàn thân đen kịt làm cho người ta có một loại cảm giác âm u khủng bố những xương sọ này ngoại trừ nhân loại ra còn có xương sọ của một ít yêu thú huyền thú khổng lồ càng có một ít xương sọ giống như nhân loại Lại không giống như nhân loại, cũng không biết là chủng tộc gì. Chiều 1512, hồn đế giao chiến, 2. Những dương sọ này lẫn nhau xây giáp, hình thành một tế đàn cực kỳ thần bí, phía trên điều khắc vô số hoa văn thần bí, phù văn màu máu cùng màu đen lưu động, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ tà ác. Bởi vì xuyên thấu qua hồn lực quan sát, những phù chú hoa văn kia vô cùng mơ hồ, khiến cho Diệp Huyền không cách nào phân biệt ra đến tột cùng là cái gì. Diệp Huyền không có tiếp tục quan tâm đám xương sọ kia mà đưa mắt nhìn chăm chú về phía giữa tế đàn. Một hắc y nhân mặc đấu bồng màu đen, ngay cả dung mạo cũng ẩn giấu ở dưới đấu bồng đang ngồi xếp bằng ở trong tế đàn, hai tay hắn ngâm máu tươi. Từng đạo từng đạo hồn lực mạnh mẽ thông qua hư không vô tận cùng cấm hồn chi ấn trong đầu hoàng phủ tú minh liên hệ với nhau. Hiển nhiên hắc y nhân đội đấu bồng này chính là cường giả ở trong đầu hoàng phủ tú minh bố trí cấm hồn chi ấn. Mà ở phía sau tế đàn kia, còn lẳng lặng đứng một bóng người đầu đội mặt nạ màu vàng kim. Người này lẳng lặng đứng ở nơi đó, áo bào hoa lệ cùng hư không xung quanh hợp thành một thể, tuy không thấy rõ khuôn mặt người này, nhưng cho Diệp Huyền một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, phảng phất như người này kiếp trước hắn gặp vô số lần. Diệp Huyền nhíu mày, tuy hắn có thể nhìn thấy vị trí của người đối đấu bóng cùng người đeo mặt nạ, thế nhưng trên tế đàn kia nắm giữ một loại cấm chế đáng sợ nào đó, ngăn cách hồn lực của hắn, làm cho thần thức của Diệp Huyền không cách nào xuyên thấu qua tế đàn trực tiếp quan sát được trên thân hai người. Điều này cũng làm cho Diệp Huyền căn bản không thấy được khuôn mặt chân chính của hai người. Đột nhiên người đội đấu bồng kia ngẩng đầu lộ ra đôi con người đèn kịp tà ác ánh mắt kia cùng ánh mắt của Diệp Huyền đối diện nhau trong mắt lộ ra kinh nộ hiển nhiên nhận ra được có người nhóm hó. người đeo mặt nạ kia cũng ngẩng đầu cả người lan ra một luồng uy thế đáng sợ đến cực điểm luồng khí tức này làm cho hư không không ngừng gợn sóng so với đời này Diệp Huyền gặp bất kỳ vụ đế nào còn đáng sợ hơn là ai lại dám dò xét bản tọa lăn ra đây cho bản tọa một thanh âm hết sức phẫn nộ cùng âm trầm từ trong miệng người đội đấu bồng gầm lên Hai tay người này nắm ra thủ quất đột nhiên tăng nhanh. Âm âm, một đạo hồn lực màu máu dâng trào về phía Diệp Huyền, muốn triệt để bao vây thần thức của Diệp Huyền vào trong. Cùng lúc đó, người mặt nạ màu vàng kim kia cũng đột nhiên dơ tay, lực lượng to lớn của hắn như có thể xuyên thấu hư không, trực tiếp công kích bản thể của Diệp Huyền. Hừ! Diệp Huyền hừ lại một tiếng, thần thức trong nháy mắt tiêu tan hết sạch, ở trong nháy mắt đối phương công kích đến, cả người lui trở về trong đầu của Hoàng Phủ Tú Minh, lại xuất hiện ở trước mặt phù văn màu đen kia muốn đi, dám dò xét bản tọa, vậy phải có rác ngộ tử vong. tiếng nổ vang dền vang lên, cấm hồn chi ấn biến thành phù văn màu đen tăng vọt. một bóng người từ trong phù văn chậm rãi đi ra, từ từ ngưng tụ thành thân hình người đấu bồng màu đen. hồn lực của người này mạnh, dĩ nhiên tử hư không vô tận một đường truy giết tới. lúc này bóng người của hắn vẫn chưa hoàn toàn đi ra, một luồng hồn lực sung kích đáng sợ tượng như cơn lấp biển gầm, nhào về vị trí của diệp huyền. hư, ngươi còn dám đuổi tới? thật sự cho rằng ta không dám cùng ngươi giao thủ? Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, đối phương lại dám lợi dụng cấm hồn chi ấn trong đầu Hoàng Phủ Tú Minh truy giết tới, thực sự là tự tìm đường chết, không có triển khai bất kỳ hồn quyết. Diệp Huyền vẻn vẹn thôi thúc lực lượng thôn phệ võ hồn đến mức tận cùng, bao phủ lại người đội đấu bồng kia. Cái gì? nguồn lực lượng này? Người đội đấu bồng kia trong mắt lộ ra một luồng kinh hãi. Chờ tầm một tiếng, thân hình của hắn đột nhiên nát tan, lượng lớn hồn lực tinh khiết trong nháy mắt bị thôn phệ võ hồn hấp thu hầu như không còn, hóa thành năng lượng trong đó. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, đã không còn lưu thủ, hai tay bắt hồn ấn pháp quyết. Đồng thời thôn phệ võ hồn hóa thành một chiến thần uy phong lẫm lẫm, trong tay cầm chiến đao, một đao bổ vào cấm hồn chi ấn. Bồng, toàn bộ cấm hồn ở dưới một đao này ầm ầm nổ tung, tản mát ra hồn lực mạnh mẽ bị thôn phệ võ hồn diễn hóa ra hố đen hấp thu. Chỉ trong chốc lát, cấm hồn chi ấn trong đầu Hoàng Phủ Tú Minh bị Diệp Huyền triệt để phá hủy, vô số mây đen cũng tán không. Lúc này Diệp Huyền mới triệt để rút khỏi đầu óc của Hoàng Phủ Tú Minh. hô trong phòng, Diệp Huyền cùng Hoàng phủ tú Minh hai mắt đồng thời khôi phục lại trong sáng. Sư tôn, vừa nãy người đội đấu bổng kia, vừa nãy Hoàng phủ tú Minh ở trong đầu cũng nhìn thấy tình cảnh Diệp Huyền giao thủ, nhất thời khiếp sợ nói. tuy người đội đấu bổng kia chưa hoàn toàn hiển hiện, nhưng Hoàng phủ tú Minh có thể cảm nhận được cỗ hồn lực vô tận đáng sợ kia, khiến cho luyện hồn sư bắt ra như hắn cũng kinh hồn bạt phía. Diệp Huyền vung tay, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nói, người này chính là luyện hồn sư ở trong cơ thể ngươi gieo xuống cấm hồn chi ấn ta liền nói vô lượng sơn lúc nào có luyện hồn sư đáng sợ như thế, hóa ra là huyền vực thánh thành đang giở trò quỷ. trong mắt hắn lóe ra một tia lạnh lùng, hiển nhiên là đang trầm tư. người thánh thành, hoàng phủ tú minh sợ hết hồn. thánh thành chính là đại lục cộng chủ, trung tâm nhân tộc bây giờ là thế lực thống trị huyền vực trong thiên hạ, chỉ cần là địa bàn nhân tộc hoàn toàn đều nghe thánh thành chỉ huy. ở trong đầu của mình gieo xuống phong ấn dĩ nhiên là người của thánh thành. điều này làm cho hoàng phủ tú minh sao có thể không khiếp sợ? diệp huyền ngưng tiếng nói. Không sai, đại điện Ngọc Thạch kia, cùng phong cách của Thánh Thành tổng bộ cực kỳ tương tự, tuy kiếp trước ta chỉ đi qua Thánh Thành một lần, những tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nhưng mà người Thánh Thành làm sao sẽ cùng vô lượng Sơn cấu kết, lấy địa vị tôn sư của Thánh Thành, căn bản không cần thiết vì vô lượng Sơn ra tay à? Diệp Huyền cười lạnh nói, nói không chắc không phải hắn đang vì vô lượng Sơn ra tay, mà là vô lượng Sơn nghe theo hắn hiệu lệnh cũng không nhất định. trên mặt Hoàng Phủ Tú Minh lộ ra kinh hãi, cả kinh nói, còn có chuyện này. Nếu là Thánh Thành muốn cấm địa của Lam Quang học viện ta, hà tất phiền phức như vậy, Thánh Thành ra pháp lệnh, trong thiên hạ không ai dám không theo, coi như ta không nguyện nữa, cũng sẽ ngoan ngoãn chấp tay nhường cấm địa học viện ra, căn bản không cần làm to chuyện như vậy. Trường 1513, Người Thánh Thành, 1, Diệp Huyền lắc đầu nói, ta liền không rõ ràng, có khi người này không được Thánh Thành thụ ý cũng không nhất định, nhưng việc này tất nhiên cùng một ít người trong Thánh Thành không thể tách rời quan hệ. Ngĩ đến Đông Lăng Hạ gia bị diệt cùng Thánh Thành chấp pháp điện có quan hệ, hơn nữa luyện hồn sư của Thánh Thành dĩ nhiên giúp vô lượng sơn gieo xuống cấm hồn chi ấn ở trong đầu Hoàng Phủ Tú Minh, nếu như nói Thánh Thành cùng chuyện này không hề có một chút quan hệ, Diệp Huyền đó là căn bản không tin tưởng. Hoàng Phủ Tú Minh cắn răng, giọng cam hận nói: "Sư tôn, trước người cùng người này giao thủ, nói cho đệ tử hắn đến tột cùng là ai, đệ tử cùng hắn quyết không bỏ qua." Trên mặt hắn giữ tợn, trong mắt hắn mang diệu động, hiển nhiên là động sát cơ. Diệp Huyền lắc đầu nói: Người này che mặt, ta cũng không thấy bộ mặt thật, Hoàng Phù Tú Minh kinh ngạc nói. Sư Tôn, luyện hồn sư cửu giai của Thánh Thành cũng không nhiều, tuy người này che mặt, nhưng lẽ nào Sư Tôn ngươi không nhận ra thân phận của người này sao? Diệp Huyền cau mày, nghi ngờ nói. Cái này cũng là chỗ mà ta nghi hoặc, trên đại lục hồn đế Thành Danh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai vị trong Thánh Thành ta đã từng gặp, nhưng người này chỉ từ trên hồn lực ta dĩ nhiên nhận không ra là ai, căn bản không phải mấy vị ta biết kia. Hoàng Phù Tú Minh suy đoán nói. Lẽ nào là ở trong trăm năm sau khi sư tôn vẫn lạc thăng cấp, Diệp Huyền quả quyết nói. Cũng không phải, không nói những hồn hoàng bát giai đỉnh phong trong thánh thành ta đại thể đều biết. Chỉ từ hồn lực của người này nhìn lên, hồn hậu thâm trầm, mạnh mẽ đáng sợ, cũng không giống như mới vừa thăng cấp không bao lâu. Vốn chi, luyện hồn sư thăng cấp so với võ giả càng môn hiêm thấy, trong trăm năm coi như có đột phá nhiều nhất cũng chỉ có một hai cái kia, không thể ta hoàn toàn không quen biết. Vậy thì kỳ quái. Hoàng Phù Tú Minh mở miệng. Năm đó Diệp Huyền là tiêu diêu hồn hoàng danh chấn thiên hạ, nói cách khác luyện hồn sư thành danh hàng đầu trong thiên hạ, tuyệt đại đa số sư tôn đều biết, coi như không quen biết, cũng sẽ có nghe thấy, không đến nỗi một chút cũng không rõ. Chuyện này căn bản là không phù hợp lẽ thường. Diệp Huyền ngưng tiếng nói, xem ra Thánh Thành thần bí, còn muốn vượt qua ta dự liệu. Tuy tiếp trước Diệp Huyền ở huyền vực Thánh Thành, nhưng luôn tiêu sao tự tại, vẫn chưa gia nhập thế lực hàng đầu kia, cho nên đối với Thánh Thành hiểu rõ cũng chỉ là ở mặt ngoài. Nhìn thấy có hồn đấy không quen biết, tùy hắn nghi hoặc, nhưng cũng không quá khiếp sợ, nhưng làm hắn ngạc nhiên nghi ngờ là cường giả đeo mặt đạm màu vàng kia. Người này cho hắn một loại cảm giác hết sức quen thuộc, tự hồ là người kiếp trước hắn thường gặp, nhưng mặc cho hắn hồi ức làm sao, cũng không nghĩ ra kiếp trước bên cạnh mình có một vị cường giả như vậy, trong lúc phất tay lực lượng vĩ đại, đủ để đăng lâm hàng ngũ tối đỉnh của đại lục. Người này đến cùng là ai? Diệp Huyền nghi hoặc, lái đi không được, mà ở thời gian Diệp Huyền nghi hoặc, trong cung điện không biết tên kia. Ầm, lực lượng vô hình tản ra, làm toàn bộ tế đàn chia năm xẻ bảy, tàn tạ đầy đất. Là ai, đến tột cùng là ai, dám lại bỏ cấm chế của bản tọa? Người đội đấu bồng ngẩng đầu lên, đôi mắt màu đen dĩ nhiên trở nên đỏ đậm, mang theo sát cơ cùng thù hận, giống như ác ma. Rác rưởi, đám người vô lượng sơn đều là rác rưởi, lâu như vậy, vẫn không tìm được nhóm dương nghiệp kia, quả thực là một đám rác rưởi. Người đội đấu bồng ngửa mặt lên trời rít gào, thanh âm sắc bén khản giọng, khiến cho người sởn cả tóc gáy. Người mang mặt nạ màu vàng ở một bên lạnh nhạt nói, đế sư, hiện tại cấm chế trên người Hoàng Phủ Tú Minh đã giải, sinh tử của người này đã không bị người khống chế, người gọi như thế nào đi nữa cũng vô bổ, chúng ta vẫn là lo lắng sau đó nên làm thế nào mới tốt. Người đội đấu bổng quay đầu, cả giận nói, ngươi là đang giáo huấn ta sao, không dám, người mang mặt nạ hoàng kim ngữ khí nghe không ra chút gợn sóng nào, lạnh nhạt nói, đế sư ngươi từng nói cấm hồn chi ấn của ngươi, có đời này không người có thể giải. Nhưng bây giờ lại bị người dễ dàng hóa giải, tình hình phát triển đã lệch khỏi con đường chúng ta dự tính, chẳng lẽ đế xương ngươi không nên gánh chút trách nhiệm sao?" Người độ đấu bồng hừ lạnh một tiếng. "Hừ, trách nhiệm? Trách nhiệm gì? Muốn trách thì trách đám phế vật vô lượng sơn kia, lại để hoàng phủ Tú Minh bị người cứu đi." Trong con ngươi của hắn bắn ra một tia âm lạnh oán hận, lạnh lùng nói, "Có thực lực phá tan cấm hồn chi ấn của bản tọa, tuyệt đối là đám lão bất tử ở thần đô, chuyện này ngươi đi điều tra, nhất định phải điều tra rõ ràng cho ta." Người mang mặt nạ hoàng kim cười lạnh nói, đám người thần đô kia, ngươi không phải so với bất kỳ người nào còn hiểu sao, lẽ nào từng giao thủ cũng đoán không ra đối phương là ai. Người đội đấu bồng gằn giọng nói, cái này cũng là địa phương bản tọa kỳ quái, người này ra tay lão lạt, không giống như luyện hồn sư phổ thông, nhưng bản tọa nhìn chung đám lão ra họa ở thần đô lại không một có thể xứng đôi, thực sự là kỳ quái. Ta ngược lại có cái hoài nghi. Người mang mặt nạ hoàng kim đột nhiên nói, ồ, là ai? Người đội đấu bồng đột nhiên hỏi. Tâm tình người kia tựa hồ ba động một chút, con mắt thoáng thất thần, một lát sau mới lắc đầu nói. Hẳn không phải là hắn, người này đã vẫn lạc nhiều năm, hơn nữa hắn cùng Hoàng Phủ Tú Minh cũng không có chút liên hệ. Hừ, người chết người nói cái rắm Người độ đấu bồng hừ lạnh một tiếng, thân thể đứng lên nói. Nếu để cho bản tọa biết là lão già nào của thần đô cùng ta đối nghịch, bản tọa sẽ cho hắn đẹp mắt. Thanh âm của hắn oán hận, sát cơ nồng nạc bao phủ, như đối mặt cửu u địa ngục, lạnh lẽo thấu xương. Người mang mặt nạ hoàng kim ở một bên không nói một lời, cũng không biết nghĩ cái gì, hỗn loạn chi thành, phủ đệ kỳ gia, Huyết Kiếm Vũ Đế đang tẻ nhạt đứng ở ngoài cửa. Đột nhiên, cửa cọt kẹt mở ra, Huyết Kiếm Vũ Đế quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Diệp Huyền cùng Hoàng Phủ Tú Minh từ trong đi ra, trong đó Diệp Huyền đi ở phía trước, Hoàng Phủ Tú Minh theo ở phía sau, dập khuôn từng bước, toàn bộ thần thái tràn ngập cung kính, dáng dấp kia, phảng phất như nô bộc cùng chủ nhân. "Diệp thiếu, các ngươi tán gẫu xong?" Chiều 1514, Người Thánh Thành, 2. Huyết kiếm vũ đế không nhịn được nghi hoặc hỏi, hắn thấy thế nào, cũng cảm giác diệt huyền cùng Hoàng Phủ Tú Minh trong lúc đó có gì đó không đúng. Đặc biệt là Hoàng Phủ Tú Minh, giờ khắc này tinh thần phấn chấn, tỏa sáng, nào có nửa điểm dáng dấp bị vây ở hỗn loạn chi thành, thật giống như một nam tử tỏa sáng mùa xuân. Đương nhiên tàn gẫu xong, huyết kiếm, người lập tức gọi đám người kỳ linh vào, ta có lời muốn hỏi bọn họ, còn có Hoàng Phủ Tú Minh... Ngươi hoàn thiện trận pháp trong phủ đệ này một hồi, ta muốn cho cường giả của đấu vũ hội giám thị có thể quét huyền thức vào." Diệp Huyền cười lạnh nói, "Vâng, Diệp thiếu." Không chờ Diệp Huyền nói chuyện, Hoàng phủ Tú Minh lập tức cung kính nói, vẻ mặt hưng phấn, phảng phất như làm việc cho Diệp Huyền là một việc cực kỳ vinh hạnh. Cái thân tình cung kính kia, nơi nào như một cửu thiên vũ đế chí cao vô thượng, thật giống như tùy tùng à. Diệp Huyền cười khổ nói, "Hoàng phủ Tú Minh, ngươi không cần cung kính như vậy. Vâng, Diệp thiếu." Hoàng phủ Tú Minh vẫn cung kính nói, Diệp Huyền không nói gì, bởi vì thân phận của hắn nhất định phải bảo mật, trước ở trong phòng thương lượng, hai người cũng đã định ra kế hoạch, sau đó Hoàng phủ Tú Minh coi như là một thị vệ của hắn, cũng gọi hắn là Diệp thiếu. Tuy Hoàng phủ Tú Minh đồng ý, nhưng thái độ của hắn thủy chung không thay đổi được, Diệp Huyền nói thế nào hắn cũng không nghe. Diệp Huyền không biết, Hoàng phủ Tú Minh đối với Diệp Huyền là tự đáy lòng sùng bái, bằng không năm đó cũng sẽ không thiên tân vạn khổ nghĩ tất cả biện pháp đi tới Huyền vực càng sẽ không vì bái Diệp Huyền làm sư phụ mà tiến và cấm tuyệt lĩnh. Qua nhiều năm như vậy gian nan tìm kiếm, bây giờ rốt cuộc tìm được sư tôn, để Hoàng Phù Tú Minh ẩn giấu thân phận có thể, nhưng muốn thái độ của hắn bình thường một chút, là làm sao cũng không cách nào cải chính. Mà hết thầy chuyện này, để huyết Kiếm Vũ để ở một bên xem trận mắt ngoác mồm. Ta ai ra, thân phận của Diệp thiếu đến tột cùng là cái gì a? Trong lòng hắn nhất thời nhấc lên sóng lớn kinh thiên, vẻ mặt dại ra, dường như cả gỗ. Lai lịch của Hoàng Phù Tú Minh hắn biết rõ. Sắc thực rất bình thường, nhưng mặc kệ thế nào, hắn cũng là một cửu thiên vũ đế, hồn hoàng bắt sai, hơn nữa hiển nhiên còn là một trận pháp đại sư bắt sai trở lên. Luận thân phận, luận địa vị, một khi chuyển đi, kia tuyệt đối là trên huyết kiếm vũ đế hắn. Nhưng dù là một người như vậy, đối mặt Diệp huyền cứu hắn, còn có thể duy trì thái độ bình đẳng, nhưng sau khi biết thân phận của Diệp thiếu, thái độ dĩ nhiên lập tức xoay chuyển 180 độ. Thần thái kia, giọng nói kia, cái thái độ kia, này căn bản là nô bộc đối mặt chủ nhân. Thần tử đối mặt hoàng thượng a trong khoảng thời gian ngắn trong lòng huyết kiếm vũ đế khó nhị đối với thân phận của diệp huyền tràn ngập hiếu kỳ ở dưới huyết kiếm vũ đế thông báo ba người kỷ linh đã trở lại phủ đệ rất nhanh đi tới bên diệp huyền diệp thiếu trải qua trận chiến ở đấu vũ hội võ đài tái ba người kỷ linh đối mặt diệp huyền cũng không còn cách nào duy trì chấn định dù thái độ của diệp huyền trước sau như một nhưng vừa nghĩ tới thân phận của huyết kiếm cùng hoàng phủ tú minh vũ đế cùng với diệp huyền đáng sợ bọn họ làm sao cũng duy trì không được chấn định Diệp Huyền vung tay, ba người các ngươi ngồi xuống đi, không cần câu nệ như vậy. Vâng, tùy trong miệng ba người kỳ linh nói như vậy, nhưng thần thái vẫn cực kỳ cung kính. Cửu Thiên Vũ Đế, cho dù đối với những cường giả vũ hoàng như bọn hắn mà nói, cũng là cao cao tại thượng. Huống chi Diệp Huyền rõ ràng là thủ lĩnh của huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ Tú Minh. Diệp Huyền cũng biết muốn cho đám người kỳ linh trong thời gian ngắn thay đổi thái độ là một chuyện tương đối khó khăn, vì lẽ đó hắn trực tiếp mở miệng nói, "Kỳ tỷ, các ngươi cũng biết hiện tại chúng ta đắc tội đầu vũ hội đối phương là không thể không giết ta vì lẽ đó ta muốn hỏi một chút hỗn loạn chi thành này có địa phương gì mua được bảo vật đặc biệt hay không bảo vật ba người kỳ nhã hình đều sững sờ bọn họ không nghĩ tới diệp huyền và lúc này lại còn muốn mua bảo vật một bên lông mày của huyết kiếm vũ để hơi động hắn chợt nhớ tới diệp thiếu vẫn là một tên luyện dược sư mạnh mẽ lẽ nào diệp thiếu chuẩn bị lợi dụng bảo vật tăng cao thực lực cho bọn họ nghĩ tới đây nội tâm của huyết kiếm vũ Đế bỗng nhiên kích động Mục đích hắn tùy tùng Diệp Huyền chính là vì có thể chữa trị võ đạo bản nguyên trên người. Có điều rất nhanh tâm tình của hắn liền trầm thấp xuống. Diệp Thiếu trước đã nói chữa trị thương thế của hắn nhất định phải tìm được linh dược cửu giai đạo tác quả trong truyền thuyết mới được. Linh dược bực này không phải tùy tiện liền có thể tìm tới, không có vật liệu. Coi như Diệp Thiếu có tâm giúp hắn trị liệu cũng không cách nào. Diệp Thiếu, không biết ngươi muốn mua bảo vật gì? Kỷ Linh là cái thứ nhất hỏi. Đương nhiên là một ít bảo vật cao cấp bao quát các loại linh dược vật liệu. Nhưng thấp nhất cũng phải là bắt dai, tốt nhất là cửu dai. Diệp Huyền nói, hỗn loạn chi thành làm thành trì nổi danh đại lục, địa phương cường giả tụ tập, trong này bảo vật hẳn là rất nhiều, chỉ là trước hắn vẫn luôn bận bịu cứu Hoàng Phù Tú Minh nên không có cơ hội gì. Kỷ Nhã Hình nghĩ một hồi, Liền nói, Diệp Thiếu, nếu như ngươi muốn tìm thứ tốt, vậy chỉ có thể đi buổi đầu ra cỡ lớn, bởi vì như bảo vật cửu dai trở lên, cửa hàng bình thường là sẽ không dễ dàng lấy ra bán, chỉ có ở buổi đầu ra cỡ lớn mới có chỉ bắt quá buổi đấu giá cỡ lớn của hỗn loạn chi thành chúng ta một năm mới tổ chức một lần, tuy nửa tháng sau cũng có một cuộc bán đấu giá, nhưng chỉ là loại nhỏ, vì lẽ đó bảo vật sẽ không quá quý hiếm. Buổi đấu giá loại nhỏ, Diệp Huyền lắc đầu, vật hắn muốn tuyệt đối không phải buổi đấu giá loại nhỏ có thể mua được. Một bên Kỳ Linh lại đột nhiên nói, "Diệp thiếu, ngoại trừ buổi đấu giá cũng có một chỗ có thể mua bảo vật, là Dịch Bảo Đại hội." "Dịch Bảo Đại hội?" Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Kỳ Linh liền gật đầu nói, "Không sai." chính là dịch bảo đại hội, có người nói là do phủ thành chủ tổ chức, là một địa phương chuyên môn giao dịch bảo vật. Có người nói đại hội như vậy, chỉ có thế lực đứng đầu nhất hỗn loạn chi thành mới có thể tham gia, rất nhiều cường giả vũ đế đều sẽ ở bên trong đổi lấy thứ mình cần, nên trong này xuất hiện đồ vật đều không kém. Chương 1515, dịch bảo đại hội. Vậy dịch bảo đại hội lúc nào cử hành, còn có cử hành ở nơi nào? Diệp huyền vừa nghe liền biết nơi như thế này đúng là mình muốn, hắn muốn rời khỏi hỗn loạn chi thành, bằng vào tu vi bây giờ có chút không được. Cho nên hắn an tâm lưu lại, chính là muốn ở trong hỗn loạn chi thành được một ít bảo vật, tăng lên thực lực của mình. Lấy thế lực như hỗn loạn chi thành, Diệp Huyền tin tưởng nơi này tất nhiên sẽ có thứ mà mình cần, liền xem có thể tìm đúng địa phương hay không. Tỷ Linh cười khổ nói, ta chỉ biết hỗn loạn chi thành chúng ta có một đại hội như vậy, thế nhưng cử hành ở đâu, lúc nào cử hành, ta không rõ ràng lắm. Có điều ta nghe nói muốn tham gia dịch bảo đại hội không phải tùy tiện liền có thể tham gia, phải được phủ thành chủ mời. Gia trận còn phải giao nộp một ngàn huyền thạch thượng phẩm. Diệp Huyền nhíu mày, xem ra dịch bảo đại hội này xác thực không phải bình thường, chỉ là phí ra trận phải một ngàn huyền thạch thượng phẩm, hầu như tương đương với một viên đan dược bát giai, không phải cường giả phụ đế rất khó có tài lực mạnh mẽ như vậy. Bất quá đối với Diệp Huyền mà nói, cái giá này còn có thể chịu đựng, duy nhất để hắn cảm thấy đau đầu, là được phủ thành chủ mời. Hiện tại Diệp Huyền cũng biết phủ thành chủ kỳ thực chính là ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành thiết lập ra khôi lỗi, Phủ thành chủ mời nói cách khác chính là ba thế lực lớn mời, hiện tại hắn đắc tội đấu vũ hội, còn có thể được mời sao? Diệp Huyền suy nghĩ một hồi, lại đột nhiên nở nụ cười, tay phải đột nhiên vụ chán. ầm, uhm. Một đạo hồn lực vô hình lập tức từ trong đầu của hắn tản mát ra, cùng hư không dung hợp lại với nhau. Nhĩ ra, người thời khắc quan tâm Diệp mũ ta, để ta vinh hạnh à. Thanh âm nhàn nhạt, nhạt của Diệp Huyền ở trong hư không vang lên. Tam cửu đại đạo, phủ đệ nhĩ ra. Nhĩ ra đang triển khai thiên nghĩ võ hồn quan tâm phủ đệ kỳ ra suýt chút nữa sợ đến đặt mông ngồi dưới đất giật mình nói. Ngươi lại có thể cùng ta tiến hành võ hồn giao lưu. Thiên nghĩ võ hồn của hắn một khi triển khai, có thể quan tâm đến bất kỳ ngóc ngách nào của hỗn loạn chi thành, già như Diệp Huyền trực tiếp mở miệng. Hắn nghe được vậy cũng không có gì, nhưng giờ khắc này thanh âm của Diệp Huyền phảng phất như ở trong đầu của hắn vang lên, nhất thời dọa hắn giật mình. Diệp Huyền hơi mỉm cười nói này tính là gì? Thiên nhĩ võ hồn của ngươi có thể nghe được động tĩnh của ta, tự nhiên là có một luồng lực lượng võ hồn lan tràn lại. Ta dọc theo cỗ lực lượng võ hồn này cùng ngươi trò chuyện, cái kia chỉ là trò vặt mà thôi. Luyện hồn sư bình thường cũng có thể làm được. Diệp Huyền nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng Nhĩ ra không dám khinh thường. hỗ loạn chi thành cường đại như thế, trong đó hồn hoàng bát giai đỉnh phong cũng không phải không có. nhưng Nhĩ ra hắn dám thị hỗn loạn chi thành nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. không biết Diệp thiếu cùng ta trò chuyện. Là vì chuyện gì? Nhĩ ra trầm giọng nói. Diệp Huyền khẽ cười nói. Ha ha, ta muốn biết kiến nghị ban đầu ta cho các hạ, các hạ cân nhắc thế nào rồi? Chỉ cần ngươi công hiến cho ta, ta liền triệt để chữa trị võ hồn của ngươi. Nhĩ ra trầm mặc không nói, một lát mới nói. Hiện tại các hạ bị đầu vũ hội nhìn chằm chằm, bản thân khó bảo toàn, lại còn có nhàn nhã nghĩ những thứ này. Bản thân khó bảo toàn, đó là cái nhìn của các hạ, mà cái nhìn của ta, lại không giống các hạ cho lắm. Nhĩ ra nói đó là ngươi không biết thực lực của đấu vũ hội. thật không, xem ra các hạ là không tin ta. thôi vậy. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, muốn rút hồn lực về. chậm đã. Nhĩ Sa vội vàng nói. tuy hắn không tin Diệp Huyền có thể chạy ra đấu vũ hội truy sát, nhưng trong lòng mơ hồ vẫn có một tiếc ao, mấu chốt nhất chính là Diệp Huyền là người duy nhất hiện nay có thể chữa trị võ hồn của hắn. Diệp Huyền nói, ngươi còn muốn nói điều gì? Nhĩ Sa cắn răng nói, ta nghĩ qua, giả như ngươi có thể chữa trị võ hồn của ta. Vậy ta sẽ công hiến cho ngươi, có điều vì phòng ngừa ngươi chết ở trong tay đấu vũ hội, người trước hết chữa trị võ hồn cho ta lại nói, hơn nữa một khi ngươi vẫn lạc ở trong tay đấu vũ hội, vậy ta cũng rảnh lấy tự do. Thành âm của nhĩ ra lạnh lùng nghiêm nghị, tuy thực lực của hắn không cao, nhưng có thiên nhĩ võ hồn, hắn có thể giám thị toàn bộ thành trì, ngay cả cửu thiên vũ đế ở trước mặt hắn thường thương cũng không có bí mật, điều này cũng dẫn đến hắn kêu căng tự mãn, không cam lòng hạ mình. Bây giờ nói ra công hiến cho Diệp Huyền. Ở trong nội tâm của hắn cũng tạo thành một tiêu sóng lớn. Người nghĩ rất tốt. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng. Giả như ta chữa trị võ hồn của ngươi xong, ngươi lại không công hiến cho ta, trái lại giúp đỡ đầu vũ hội. Vậy ta chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Nhĩ ra bỗng nhiên cả giận nói. Nhĩ ra ta nói một là một, nói hay là hai. Há là người không giữ chữ tín, huống chi, người hoàn toàn có thể cùng ta lập xuống hồn lực khế ước. Đến thời điểm đó ta tự nhiên không thể vi phạm nội dung khế ước. Hồn lực khế ước cần hai người gặp mặt nhưng ngươi vừa lộ diện, chẳng phải bại lộ ở trước mặt đấu vũ hội. Nhĩ Sa ngưng tiếng nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Như vậy đi. Diệp Huyền lạnh nhạt nói, ngươi trước tiên thấy ta làm việc, ta sẽ rời hỗn loạn chi thành trước, để phương pháp chữa trị võ hồn lại cho ngươi. Được. Nhĩ Sa đáp ứng nói, ngươi muốn ta giúp ngươi chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết, đấu vũ hội có những lực lượng nào? Diệp Huyền nói thẳng, còn có vô lượng sơn có hành động gì? Hiện nay đến xem, đấu vũ hội tạm thời phát động 6 sức chiến đấu đỉnh phong phân biệt là phó quân vụ đế ở trong tam đại phó hội trưởng còn có ba đại hộ pháp còn vô lượng sơn ta chỉ biết vô lượng sơn đã phái ra trưởng quản hình phạt tà đồng hộ pháp đang từ huyền vực lấy tốc độ nhanh nhất tới có điều tới hiện nay thực lực của vô lượng sơn ở hỗn loạn chi thành ngoại trừ trường phong vụ đế còn lại chỉ có mấy vũ hoàng đỉnh phong nói cách khác hiện nay là bảy vũ đế ánh mắt của diệp huyền ngưng lại hơn nữa vô lượng sơn dĩ nhiên phát động nguyên lão hộ pháp chấp trưởng hình phạt diệp huyền rất rõ ràng vô lượng sơn hộ pháp nguyên lão mạnh mẽ Khi tuyệt đối là người tài ba trong vụ đế nhị trọng, một khi hắn đến, ba người mình rất khó có sinh cơ. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 1516, Kim Ly Đạo Nguyên Quả, 1. Nhĩ ra trầm giọng nói, đầu vũ hội rất coi trọng các ngươi, vì phòng ngừa các ngươi chạy trốn, trường chu vũ đế chu phàm, phách thương vũ đế Trần Quang Diệu trực tiếp từ trong bế quan xuất quan, chỉ chờ các ngươi ra khỏi thành. Vậy hãy để cho bọn họ chờ xem. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng. Vậy hai thế lực lớn khác thì sao? Sinh tử điện cùng vũ tu thánh điện tạm thời không có động tĩnh, có điều ngươi cũng biết, thiền nhị võ hồn ta bị hao tổn nghiêm trọng, mỗi ngày có thể triển khai thời gian có hạn, rất có thể một ít tình báo sẽ bị đề sót. Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi một ít đan dược trước, ngoài ra, ta cần một ít vật liệu, không biết ngươi có hay không? Diệp huyền trực tiếp nói ra một ít linh dược cùng vật liệu, liên tiếp nói bảy tám loại. Như ra nghe được mỗi một cái tên đều há miệng ra, nghe đến cuối cùng, con người đều trợn tròn. Cả giận nói, ngươi nói những thứ này đều là linh dược cùng vật liệu cửu dai, hơn nữa đều là một ít đồ vật quý hiếm, ta nơi nào đến những thứ đồ này? Ngươi đường đường nhĩ ra, một thứ cũng không có. Diệp Huyền Hoài nghi nói, nhĩ ra không nói gì nói. Ô tâm thạch ta có, cái khác ta thật không có, đồ vật của ta đều dùng đổi lấy bảo vật ôn hòa cùng chữa trị võ hồn, có điều ta ngược lại biết. Những thứ đồ này ở đâu có? Trong đó có hai loại, ta từng ở vũ tu thánh địa nghe được. Vũ tu thánh địa? Không sai. Vũ tu thánh địa chính là thánh địa tu luyện của hỗn loạn chi thành, bên trong bảo vật cũng nhiều nhất, chỉ là không biết đối phương có nguyện ý lấy ra hay không. Có điều có thể yên tâm chính là, vũ tu thánh địa cùng đấu vũ hội luôn đối trọi gai gắt, lẫn nhau trong lúc đó xem không hợp mắt, chỉ ít ta có thể khẳng định bọn họ sẽ không giúp đấu vũ hội. Diệp huyền sờ cằm, Thì ra là như vậy. Hắn lại hỏi tiếp. Vậy dịch bảo đại hội thì sao? Nhĩ ra nói. Dịch bảo đại hội xác thực có rất nhiều bảo vật hàng đầu giao dịch. Nhưng chưa chắc có những thứ ngươi mới vừa nói. Huống chi, dịch bảo đại hội gần nhất cũng ở một tháng sau, ngươi căn bản không có thời gian. Diệp Huyền không khỏi nở nụ cười. Ai nói ta không có thời gian? Nhĩ Sa ngẩn ra, hát to mồm nói. Ngươi sẽ không muốn đợi đến một tháng sau chứ. Tại sao lại không? Diệp Huyền mỉm cười nói. Nhĩ Sa không nói gì. Lẽ nào ngươi không sợ viện binh của vô lượng Sơn chạy tới? Diệp Huyền cười lạnh. Vô lượng Sơn tổng bộ ở huyền vực, cường giả đứng đầu cho dù một đường bôn ba nhanh nhất cũng cần vượt qua ba tháng thời gian. Ta chờ một tháng, hắn ngay cả nửa đường cũng không chạy hết a. Nhĩ gia há miệng, càng không có gì để nói. Cùng nhĩ gia giao lưu xong, trái tim của Diệp Huyền cũng để xuống. Nếu như vẻn vẹn là một thế lực như đấu vũ hội, tỷ lệ đào tẩu thành công của hắn vẫn cực cao. Thậm chí, nếu như kế hoạch thỏa đáng, hắn còn có thể cho đối phương một giáo huấn suốt đời khó quên. Đêm khuya, một cái bóng mơ hồ rời phủ đệ kỳ gia, né tránh huyền thức của mấy vũ hoàng đình phong tìm tòi xuất hiện ở bầu trời của hỗn loạn chi thành. cái cái bóng mờ hồ kia từ từ ngưng tụ, hóa thành một chiến thần tay cầm chiến đao màu đen, trên chiến đao ngọn lửa màu đen thiêu đốt, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ khiếp đảm. Chiến thần màu đen này chính là thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền biến thành. yêu tộc trong xích phong sơn mạch ở hỗn loạn chi thành này nên có trụ sở, và lúc này nên lợi dụng a. thân hình Diệp Huyền loáng một cái, bay về phía trụ sở của yêu tộc. chỉ chốc lát sau, một phù đệ phong cách kiến trúc kỳ lạ hiện ra ở trước mặt Diệp Huyền. Thôn phệ võ hồn biến thành chiến thần màu đen, trực tiếp hạ xuống ở trong sân, đồng thời tỏa ra khí tức đáng sợ. Người nào? Vèo vèo vèo. Đột nhiên có ba đạo khí tức cường giả từ bên trong phủ đệ bắn mạnh ra, trong nháy mắt đi tới trong sân, bao quanh Diệp Huyền. Ba người này hình thể cao to khôi ngô, toàn thân tỏa ra khí tức kinh người. Tuy dáng dấp giống nhân loại như đúc, nhưng Diệp Huyền trong nháy mắt liền cảm thụ ra đối phương chính là yêu tộc biến thành. Ngươi là Huyền Diệp Điện Hạ. Ba tên cường giả kia nhìn thấy Diệp Huyền. Đầu tiên là kinh hãi, chợt cung kính nói, bọn hắn chính là cường giả yêu hoàng mà Sích Phong Sơn Mạch sắp xếp ở hỗn loạn chi thành, mục đích chủ yếu chính là giám thị động tĩnh của hỗn loạn chi thành, mà trước đây không lâu, bọn hắn đều nhận được mệnh lệnh của Sích Phong Sơn Mạch Sích Diễm Yêu Đế, nói một vị điện hạ của yêu tộc đi tới hỗn loạn chi thành, đồng thời lưu lại chân dung của đối phương, một khi đối phương có bất kỳ yêu cầu gì, đều phải ngay lập tức thông báo Sích Diễm Yêu Đế. Bức họa kia, cùng Diệt Huyền trước mặt giống như đúc mà lúc này thôn phệ võ hồn tỏa ra khí tức đáng sợ, cũng để tam đại yêu hoàng từ sâu trong nội tâm cảm nhận được một luồng kinh hồn bạt vía, loại áp bức đến từ linh hồn kia. thậm chí so với thời điểm bọn hắn đối mặt xích diễm yêu đế còn muốn đáng sợ hơn. Vì huyền diệp điện hạ này đến tột cùng có lai lịch gì? khí tức trên người dĩ nhiên đáng sợ như thế, chẳng trách xích diễm đại nhân trịnh trọng như vậy, coi như là khí tức của đệ nhất yêu đế đại nhân cũng không đáng sợ bằng huyền diệp điện hạ ba tên yêu hoàng ở dưới khí tức của thôn phệ võ hồn nâm nấp lo sợ. Xem ra Sích Diễm đã nói với các ngươi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vài đạo tin tức lan vào trong đầu Tam Đại Yêu Hoàng. Nói cho Sích Diễm, ta cần vài loại linh dược này, nếu như Sích Phong Sơn mạch có. Nhanh đưa tới nơi này, sau ba ngày, ta sẽ trở lại. rất tiếng, thân hình Diệp Huyền âm một tiếng tản ra, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Ba tên yêu hoàng liếc mắt nhìn nhau, lập tức bận rộn hành động. Ở thời điểm Diệp Huyền nghĩ biện pháp tăng cao thực lực, rất nhiều thế lực ở hỗn loạn chi thành cũng đều đưa mắt nhìn chăm chú ở trên thân ba người Diệp Huyền. Ở bọn hắn nghĩ đến, Diệp Huyền đắc tội đầu vũ hội, tiếp tục lưu lại hiển nhiên chỉ là một danh nghĩa. Bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp lập tức rời hỗn loạn chi thành, nhưng khiến tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là ba người Diệp Huyền không những không có trong bóng tối thoát đi hỗn loạn chi thành, trái lại nhàn nhã sinh hoạt. Thậm chí vì giảm bớt mọi người hoài nghi, ba người Diệp Huyền ở ngày thứ hai còn đi dạo phố, bên trái nhìn, bên phải dạo, cuối cùng thậm chí còn đi tới vị trí của Vũ Tu Thánh Địa. Chiều 1517, Kim Lý Đạo Nguyên Quả, 2, ba người Diệp Huyền đến chỗ nào, đều gợi ra náo động không nhỏ, dẫn tới vô số võ giả vây xem, tỷ như thời điểm ở Tam Cửu Đại Đạo, đám người chen chúc xít chút nữa san bằng đường phố. Tuy những võ giả này không dám lên trước, nhưng có thể ở phía xa chỉ chỉ trò trò, trong bóng tối nghị luận à. Từng ấy năm tới nay, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có võ giả dám to gan cùng đấu vũ hội hò hét. Diệp Huyền không chỉ công khai đánh giết rất nhiều trưởng lão vũ hoàng của đấu vũ hội. Thậm chí đấu vũ hội hộ pháp hỏa quyền vũ đế cũng suýt chút nữa chết trên tay hắn. Những nghị luận này, tự nhiên để võ giả của đấu vũ hội nghe ngứa răng, hận không thể chém diệp huyền thành môn mảnh. Mà đám người diệp huyền vừa đến vũ tu thánh địa, càng trong nháy mắt kinh động cường giả của vũ tu thánh địa. Vũ tu thánh địa không thành vũ đế lập tức tự mình đi ra đón tiếp. Nên ba người diệp huyền tiến vào phòng tiếp khách. Tin tức này ngay lập tức bị truyền quay lại đấu vũ hội. Ngươi là nói đám người diệp huyền đi tới vũ tu thánh địa, chắc nhất Phàm nghe được thuộc hạ bẩm báo. Mặt âm chầm hỏi. Phía dưới một tên trưởng lão cung kình nói. Vâng chắc hội trưởng, hơn nữa bọn họ vừa đến vũ tu thánh địa. Vũ tu thánh địa không thành vũ đế liền ra ngay tiếp. Tiếp bọn họ tiến vào phòng khách. Thám tử của chúng ta không cách nào đi theo vào, vẫn ở bên ngoài bảo vệ. Chắc nhất phàm trầm tư chốc lát. Lúc này mới lên tiếng nói. Được rồi, ta đã biết. Người đi xuống trước đi, có tin tức gì lại trở về bẩm báo. Vâng. Người trưởng lão kia liền khom người lùi ra. Chắc hội trưởng. Ba người Diệp Huyền kia sẽ không phải biết không có cơ hội rời đi, cho nên muốn tìm Vũ Tu Thánh Địa bảo vệ trước. Trường Phong Vũ Đế ở một bên cao mày nói. Chắc nhất Phạm cười lạnh nói. Bảo vệ, không thành Vũ Đế hắn gan lớn như thế nào đi nữa, cũng không dám làm ra chuyện như vậy, hơn nữa coi như hắn đồng ý, Vũ Đế khác của Vũ Tu Thánh Địa cũng sẽ không đồng ý. Chỉ cần Vũ Tu Thánh Địa hắn che chở cho ba người Diệp Huyền, vậy thì triệt để cùng đầu Vũ Hội ta là địch. Vũ Tu Thánh Địa vẫn không có lá gan lớn như vậy. Trường Phong Vũ Đế không hiểu nói vậy ba người diệt huyền này là có ý gì? có thể có ý gì? chắc nhất phàm si cười một tiếng, chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi. bọn họ nên rất rõ ràng mình muốn sống sót, nhất định phải rời hỗn loạn chi thành, vì lẽ đó hiện tại hành vi của bọn họ chỉ là vì che đậy chúng ta nghe nhìn, muốn cho chúng ta tưởng bọn họ thu được vũ tu thánh địa che chở, chưa chắc sẽ rời đi. kỳ thực trong bóng tối nhất định sẽ rời đi nơi đây. hừ, quả thực là ấu chĩ. trường phong vũ đế sốt sáng nói, vậy sẽ không để cho ba người bọn hắn tìm được cơ hội đào tẩu trước hắn không thể không căng thẳng. Hoàng phù tú minh bị Diệp Huyền cứu đi, đã để hắn trở thành tội nhân của Tông Môn. Nếu như lại để đám người Hoàng phù tú minh chạy ra hỗn loạn Chi Thành, Trường Phong Vũ Đế hầu như không dám tưởng tượng Tông Môn sẽ tức giận như thế nào rồi. cuống Chi thực lực của ba người Diệp Huyền đều cực kỳ đáng sợ. Nếu như bọn họ thừa dịp đêm khuya rời đi, lấy tốc độ của ba người, không phải là không có khả năng đào tàu. Chắc nhất Phạm Khí Định Thần nhàn nói, ngươi an tâm đi, bây giờ ta đã ở hỗn loạn Chi Thành bảy xuống Thiên La Địa Võng chỉ cần bọn họ đi ra hỗn loạn chi thành nửa bước, chính là giờ chết của bọn họ, theo ta suy đoán, trong vòng 3 ngày, ba người bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp rời đi. Trong con ngươi của Trác Nhất Phàm đột nhiên bắn ra một đạo sát cơ lạnh lùng nghiêm nghị, chỉ là để Trác Nhất Phàm không nghĩ tới chính là, đám người Diệp Huyền cũng không có trong vòng 3 ngày như hắn dự liệu rời đi, trái lại là có một loại cảm giác triệt để định cư. Đêm khuya ngày thứ ba, Diệp Huyền lần thứ hai đi tới trụ sở ưu tộc, Huyền Diệp Tiện Hạ, đây là không gian giới chỉ mà xích diễm đại nhân được cho ngươi. Xích Diễm đại nhân nghe nói sự tình của điện hạ, vì lẽ đó để thuộc hạ chuyển đạt. Nếu như Huyền Diệp điện hạ cần giúp đỡ, chỉ cần mở miệng, Xích Diễm đại nhân tất nhiên sẽ ngay lập tức dẫn dắt dưới chướng chạy tới. Ba tên yêu hoàng cung kính nói. Diệp Huyền lạnh nhạt nói, thay ta hồi phục Xích Diễm yêu Đế một hồi, nói hảo ý của hắn bản điện tâm lĩnh, bản điện sẽ không quên lần ân tình này của hắn. Thu hồi không gian giới chỉ, Diệp Huyền rất nhanh rời đi phủ đệ của yêu tộc. Dù Xích Diễm yêu đế đồng ý vì hắn đứng ra. Nhưng Diệp Huyền làm sao cũng sẽ không để cho Sích Diễm yêu đế tới, hắn hôm nay, nhiều nhất là đắc tội đấu vũ hội, chỉ khi nào Sích Diễm yêu đế đứng ra, như vậy thì tương đương với yêu tộc ở Sích Phong Sơn mạch cùng hỗn loạn chi thành xung đột, sự tình chỉ có thể làm lớn. Uống chi, Minh dù sao cũng là nhân tộc, nếu để cho Sích Diễm yêu đế hỗ trợ, đối phương nhất định sẽ dẫn dắt vô số yêu tộc đến hỗn loạn chi thành phá hoại, đến lúc đó truyền vào trong miệng Vô Lượng Sơn, Vô Lượng Sơn hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa cấu kết yêu tộc ở toàn bộ đại lục truy nã mình. Đây là Diệp Huyền không muốn nhìn thấy. Trở lại trong phủ đệ, lúc này Diệp Huyền mới mở ra không gian giới chỉ. Ừ, cái gì? Nhìn thấy đồ vật trong không gian giới chỉ, Diệp Huyền lập tức dạy ra. Chỉ thấy trong không gian giới chỉ này, lít nhà lít nhít không ít linh dược, trong đó linh dược cửu giai thì có không giới gần 10 loại, linh dược bát giai càng hơn trăm loại. Xích Diễm yêu đế này sẽ không phải là cướp sạch xích phong sơn mạch chứ? Diệp Huyền trố mắt ngoác mồm. Thì linh dược ở trong lãnh địa yêu tộc khá nhiều, nhưng xích phong sơn mạch không giống vô tận sơn mạch. Đối với một yêu đế mà nói, lập tức lấy ra nhiều linh dược như vậy, đây tuyệt đối là cần tiêu hao không ít tinh lực. Lúc này coi như là Diệp Huyền cũng không khỏi không cảm khái xích diễm yêu đế này đạt đến một trình độ nào đó, mình chỉ là truyền lời, đối phương lại đưa đến nhiều bảo vật như vậy. Mà khi ánh mắt của Diệp Huyền rơi vào một viên trái cây toàn thân vàng óng, mang theo vô số hoa văn giống như nỏng nọc, ánh mắt hắn kinh ngạc đến dây người. Kim Ly đạo nguyên quả, hắn kinh ngạc thốt ra tiếng. Chương 1518, đột phá tam trọng một Kim lì đạo nguyên quả, thuộc về một loại đạo quả, ẩn chứa lực lượng pháp tác cường đại, ở trong đạo quả cửu dai cũng không thuộc về hàng bình thường. Loại đạo quả này, có thể làm cho võ giả cảm ngộ lực lượng pháp tác thuộc tính kim, cho dù trực tiếp dùng cũng có công hiệu nhất định, là một ít bảo vật mà vũ đế của nghiệp vây đỡ. Mặc dù xích diệm yêu đế là hỏa hệ yêu đế, nhưng Diệp Huyền không tin toàn bộ xích phong sơn mạch sẽ không có cường giả yêu tộc kim hệ, đối phương có thể lấy ra loại bảo vật này, hiển nhiên là đối với hắn cực kỳ lấy lòng. Mà Sở dĩ Diệp Huyền giật mình như vậy, là bởi vì trong Kim Ly Đạo Nguyên Quả ngoại trừ Kim hệ pháp tắc, còn ẩn chứa lực lượng pháp tắc cực kỳ nồng nặc, đều là đạo quả, Kim Ly Đạo Nguyên Quả so với Đạo Nguyên Trúc Quả mà Diệp Huyền đã từng dùng luyện chế đạo nguyên đan cho huyết kiếm vũ đế mạnh đâu chỉ một bậc, một khi luyện chế thành đạo nguyên đan, có 8 phần 10 tỷ lệ có thể chữa trị võ đạo bản nguyên trên người huyết kiếm vũ đế. Huyết kiếm vũ đế này cũng thật là tốt số. Diệp Huyền vốn đang chuẩn bị tìm kiếm đạo tác quả, luyện chế ra hóa đạo đan đến chữa trị võ đạo bản nguyên cho huyết kiếm vũ đế bây giờ có kim ly đạo nguyên quả hết thảy đều thoải mái không có chút giao dự gì diệp huyền chuẩn bị kỹ càng một ít vật liệu phụ trợ lúc này ở trong phòng luyện luyện chế hô thiên viên lô xuất hiện ở trên đỉnh đầu của diệp huyền bởi nơi này không có huyền hỏa trận pháp diệp huyền trực tiếp tế ra vô tận dung hỏa khí tức hỏa diễm mạnh mẽ trong nháy mắt bao vây thiên viên lô không ngừng đun nóng sau một nén nhang nhiệt tình hoàn thành diệp huyền bắt đầu gia nhập các loại vật liệu thời điểm từng cây vật liệu phụ trợ bắt gia tiến vào lò luyện đan hầu như trong chớp mắt liền hóa thành cho tàn, dược lực tinh khiết trong đó được bảo lưu lại, mà dược tra vô dụng thì bị hiên viên lô bài xích ra. tốc độ luyện hóa thật nhanh. nhìn thấy vật liệu luyện hóa cấp tốc như thế, diệp huyền cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. xem ra theo thực lực của hắn tăng lên, năng lực của thiên hỏa cũng từ từ tăng lên, tu vi của hắn vẫn không có đạt đến kiếp trước. thế nhưng chỉ luận tốc độ luyện hóa dược liệu, có vô tận dung hỏa cùng hiên viên lô, hắn so với kiếp trước đã không kém chút nào. lượng lớn dược liệu bắt giai bị luyện hóa hầu như không còn một đoàn dược lực tinh khiết ở trong huyên viên lô không ngừng dung hợp, diệp huyền cấp tốc đánh ra từng thủ quyết, không chế nhiệt độ thiên hỏa, không ngừng quan tâm biến hóa trong lò luyện đan. rốt cục, trong nháy mắt rất nhiều dược liệu sắp dung hợp, diệp huyền cấp tốc phút kim ly đạo nguyên quả vào trong lò luyện đan. ầm, uhm, kim ly đạo nguyên quả vừa tiếp xúc với nhiệt độ cao trong lò luyện đan, trong nháy mắt phóng ra kim quang chói mắt. ở trong huyền thức của diệp huyền nhận biết, kim ly đạo nguyên quả phảng phất như hóa thành một vầng mặt trời. Phía trên vô số hoa văn như nỏng nọc càng như sống lại, ở trong lò luyện đan cấp tóc đi khắp, hào quang màu vàng ống lóng lánh, từng đạo từng đạo kim hệ pháp tắc nồng nặc cùng thiên địa quy tắc hiện ra ở trong đầu Diệp Huyền, cho Diệp Huyền một loại cảm giác chấn động không gì sánh nổi, phảng phất như cả người muốn hòa vào trong đó. Diệp Huyền biết, già như lúc này hắn đắm chỉnh vào, tuyệt đối có thể tăng lên cảm ngộ đối với kim hệ pháp tắc, dù sao kiếp trước hắn cũng không từng được kim ly đạo nguyên quả nhưng Diệp Huyền rất rõ ràng bây giờ căn bản không phải thời điểm cảm ngộ Kim hệ pháp tắc, hắn mạnh mẽ từ trong cảm ngộ Kim hệ pháp tắc đánh gãy đi ra, đồng thời nắn thủ quyết, đem những lực lượng quy tắc kia nhanh chóng kết hợp cùng rất nhiều dược lực trong lò luyện đan hóa thành một thể thống nhất, xung quanh vô số phù văn pháp tắc như nòng nọc màu vàng không ngừng tập trung vào dược khí, ở thời điểm lẫn nhau ngưng tụ, mắt thấy lượng lớn dược khí muốn hình thành đan dược, thủ quyết của Diệp Huyền biến đổi, bắt đầu tiến thành hóa đan, một đạo, hai đạo, ba đạo. Thời điểm Diệp Huyền lôi ra đạo đan ảnh thứ ba, điểm biết này đã là cực hạn của hắn, lại kéo xuống không những sẽ không sinh ra càng nhiều đan dược, ngược lại sẽ để cả lô đan dược rơi và tan vỡ. Vì lẽ đó hắn cấp tốc đình chỉ thủ quyết hóa đan, bắt đầu tiến hành ngưng đan. Ba đạo đan ảnh từ từ rõ ràng, dần dần có hình dạng cùng dáng dấp của đan dược. Diệp Huyền nín thở ngưng thần, toàn tâm hòa vào trong đó, ở trong nháy mắt đan dược cô động thành hình, đột nhiên mở ra nắp lò luyện đan, thu, mở lô thu đan. Đây là một khâu cực kỳ then chốt trong luyện chế đan dược, trực tiếp quan hệ đến phẩm chất cuối cùng của đan dược. Ẩm, um, chỉ thấy một đạo đan khí mịt mờ từ trong lò luyện đan đột nhiên phóng lên trời, trong đan khí, hào quang vạn trượng, ánh vàng óng ánh, ba đạo kim sắc lưu quang như sao băng rơi xuống, bắn mạnh mà ra, phóng ra ánh vàng chói mắt. Diệp Huyền liền triển khai thủ quyết thu đan, thu ba đạo kim quang vào lòng bàn tay. Chỉ thấy ba viên đan dược toàn thân vàng óng ánh ở trong bàn tay hắn xoay tròn, trên đan dược có từng đạo từng đạo phù văn quỷ dị giống như nỏng nọc, mang theo một tí ác liệt, bá đạo, lộ hết ra khí tức sắc bén, thậm chí muốn xông ra cầm chế của Diệp Huyền, xông thẳng lên trời. Mặc dù như thế, đan dược cửu sai thành hình khí thế lớn biết bao, vẫn bị huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ Tú Minh ở cách đó không xa cảm nhận được. Vèo vèo, hai đạo lưu quang rơi vào trước phòng Diệp Huyền. "Diệp thiếu, xảy ra chuyện gì?" Thanh âm căng thẳng của hai người từ ngoài cửa truyền đến. Bọn họ mơ hồ cảm nhận được một luồng lực lượng kim hệ cực kỳ khiếp đảm không khỏi âm thầm lo lắng sẽ không phải là đấu vũ hội phái kim hệ vũ đế đến ám sát diệp thiếu chứ không có chuyện gì diệp huyền cười nhạt đợi lực lượng kim hệ pháp tắc trong phòng biến mất gần đủ lúc này mới giải trừ cấm chế mở cửa phòng hả đây là hoàng phủ tú minh cùng huyết kiếm vũ đế ngay lập tức nghe được mùi thuốc nồng nặc huyền nguyên trong cơ thể dục dào dục dịch càng có một luồng lực lượng hòa hệ mơ hồ cực kỳ thuần khiết khiến cho hai người âm thầm hoảng sợ diệp thiếu người luyện đan Hoàng Phủ Tú Minh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn biết sư tôn kiếp trước là một luyện dược sư cửu dai, tự nhiên không cái gì giật mình. Mà huyết kiểm vũ đế cũng biết Diệp Huyền ở phương diện luyện dược trình độ kinh người, tương tự khôi phục yên tĩnh. Trường 1519, đột phá tam trọng, hai Huyết kiểm vũ đế, người tới, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, trực tiếp lấy ra một viên đạo nguyên đan đưa tới trước mặt huyết kiểm vũ đế. Đây là huyết kiểm vũ đế mang theo nghi hoặc, viên đan dược trước mặt kia toàn thân vàng óng ánh mang theo một luồng lực lượng kim hệ sắc bén, phảng phất như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, làm người không rét mà run. Nhưng mà mình không phải kim hệ phụ đề à? Lẽ nào Diệp Huyền chuẩn bị lợi dụng đan dược này tăng lên lực công kích của mình? Ở trong quá trình đối chiến đấu vũ hội phát huy ra sức chiến đấu càng to lớn hơn. Đạo nguyên đan này chính là do kim hệ đạo quả kim ly đạo nguyên quả luyện chế thành, có thể hoàn toàn chữa trị võ đạo bản nguyên tổn thương trên người ngươi. Diệp Huyền nói, để hai mắt của huyết kiếm vũ đế lập tức trợn tròn. Chuyện này, chuyện này. Lúc trước hắn liều lĩnh đắc tội vô Lượng Sơn, tuy Tùng Diệp Huyền, cùng Diệp Huyền ký kết 10 năm ước hẹn, mục đích chính là vì chữa trị võ đạo bản nguyên tổn thương. Mà bây giờ Diệp Huyền dĩ nhiên nói cho hắn võ đạo bản nguyên tổn thương trên người mình có thể hoàn toàn chữa trị. Điều này làm cho tâm hắn trong nháy mắt dại ra. Hắn kích động lẩm bẩm nói: "Diệp thiếu, khi đó không phải ngươi nói chữa trị thương thế trên người ta, chậm thì 2 3 năm, nhiều thì 4, 5 năm, năm sau, làm sao?" Lúc trước Diệp Huyền nói, huyết kiếm vũ đế còn nhớ rõ nhưng hôm nay vừa mới qua một năm, Diệp Huyền liền cho hắn đan dược. Điều này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn chưa hoàn hồn lại. Diệp Huyền mỉm cười nói: Ta lúc đó là nói như vậy. Có điều hiện tại gặp may đúng dịp, được Kim Ly đạo nguyên quả, Kim Ly đạo nguyên quả luyện chế đạo nguyên đan kết hợp, ngươi đã từng dùng đạo nguyên chu quả luyện chế đạo nguyên đan, lực lượng bản nguyên của cả hai dung hợp, đủ để chữa trị thương thế trên người ngươi. Có điều xem dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là hiểm quá sớm a. đã như vậy, ta liền thu hồi đan dược này, vài năm sau lại cho ngươi. Diệp Huyền nói, liền muốn thu hồi đạo nguyên đan. Không, không, không còn sớm, không còn sớm. Thuyết Kiếm Vũ Đế mở miệng nói, đồng thời đột nhiên đoạt đạo nguyên đan trong tay Diệp Huyền lại, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong ngực, thật giống như hải tử có đồ chơi quý báu, dáng dấp kia khiến người ta không nhịn được cười. Được rồi, ngươi mau mau đi tu luyện đi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Thuyết Kiếm Vũ Đế liền hưng phấn trở lại trong phòng của mình, bắt đầu bế quan tu luyện, chữa thương. Hoàng phủ tú Minh, đạo nguyên đan này, người cầm đi. Diệp Huyền lại lấy ra một viên Đạo Nguyên đan đưa cho Hoàng phủ Tú Minh. "Diệp thiếu, ta không cần a." Hoàng phủ Tú Minh sững sờ, hắn không phải Kim Hệ Vũ Đế, trên người lại không có võ đạo bản nguyên tổn thương, cho hắn Đạo Nguyên đan, công hiệu không hẳn có thể đạt đến to lớn nhất. "Tỷ ngươi không phải Kim Hệ Vũ Đế, nhưng Kim Hệ công kích, không gì không xuyên thủng, uy lực kinh người nhất. Một khi ngươi cảm ngộ một chút Kim Hệ pháp tắc, đối với thực lực của ngươi sau này tăng lên cũng sẽ có không ít ích lợi." "Vâng, Diệp thiếu." Trong lòng Hoàng phủ Tú Minh cảm động, Thu hồi đạo nguyên đan. Những ngày kế tiếp, Diệp Huyền tiêu tốn mấy ngày, đem rất nhiều linh dược được từ xích diễm yêu đế, y sĩ cùng vũ tu thánh địa luyện chế thành đan dược. Những đan dược này, hắn ngoại trừ cho huyết kiếm vũ đế cùng hoàng phủ Tú Minh một chút, còn lại đều là mình dùng. Trải qua khoảng thời gian này võ đài tái cùng chiến đấu, tu vi của Diệp Huyền đã tiếp cận bát giai nhị trọng đỉnh phong, mà dùng nhiều đan dược phẩm chất cao như vậy, huyền nguyên trong cơ thể Diệp Huyền tích trữ, tốc độ tăng lên kinh người. Trong hạo quang đại thiên kính, Từng viên từng viên đan dược không ngừng bị Diệp Huyền dùng xuống, hóa thành Huyền Nguyên nồng nặc bị hắn hấp thu. Vẻn vẹn nửa tháng sau, Diệp Huyền đã để tất cả Huyền mạch trong cơ thể dồi rào, bước vào bát giai nhị trọng đỉnh phong. Lập tức, Diệp Huyền bắt đầu xung kích bát giai tam trọng. Vũ Hoàng từ nhị trọng đến tam trọng, quan trọng nhất chính là tăng lên ở phương diện lĩnh ngộ không gian. Huyền Nguyên tăng lên, chỉ là tích lũy về lượng. Mà kiếp trước Diệp Huyền đã từng đạt đến bát giai tam trọng đỉnh phong, ở phương diện cảm ngộ không gian, tự nhiên không có bất kỳ bình cảnh. Ở tháng thứ nhất bế quan, Diệp Huyền Rốt Cục được tọa nguyện, đột phá đến Bát giai Tam trọng. Ầm, khi trong cơ thể Diệp Huyền tràn đầy lực lượng của Vũ Hoàng Tam trọng, một luồng khí tức làm người cảm thấy khiếp đảm, từ trong cơ thể hắn tản mát ra, kinh thiên động địa. Rốt Cục đột phá. Trong phòng, Diệp Huyền mở mắt, lộ ra ý mừng. Hai con mắt của hắn như mặt trời chói trang, ánh sáng vạn trượng. Cảm thụ huyền nguyên trong cơ thể dâng trào, Diệp Huyền hài lòng. Sau khi đột phá Bát giai Tam trọng, hôm nay hắn cách trạng thái đỉnh phong của kiếp trước Chỉ thiếu chút nữa. Rào. Đứng lên, Diệp Huyền nắn xong quyền. Huyền Nguyên đáng sợ ở quả đấm của hắn ngưng tụ, hư không cũng mơ hồ run run. So với trước đột phá, thực lực của ta trí ít tăng lên gấp đôi. Diệp Huyền mừng rỡ không ngớt, sở dĩ hắn bình yên dừng lại ở hỗn loạn chi thành. Chính là chuẩn bị để tu vi bản thân đột phá đến bát dai tam trọng. Bây giờ rốt cục đạt thành, trong lòng hắn làm sao không kinh hỉ. Đương nhiên, cái này đánh đổi chính là gần 10 cây linh dược cửu dai. Cùng hơn trăm cây linh dược bát giai được từ chỗ xích diễm yêu đế cơ hồ bị hắn tiêu hao thất thất bát bát, ngoại trừ luyện chế một ít đan dược công dụng đặc thù ra, các loại đan dược có thể tăng lên huyền nguyên đã còn lại không có mấy. Diệp Huyền bấm chỉ tính toán, bây giờ cách dịch bảo đại hội chỉ còn 3 ngày. Sau khi xuất quan, Diệp Huyền lập tức gặp Hoàng phู่ Tú Minh và Huyết Kiếm Vũ Đế. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, thực lực của Hoàng phู่ Tú Minh cùng Huyết Kiếm Vũ Đế đều có tăng lên rõ ràng, đặc biệt là Huyết Kiếm Vũ Đế ở dưới kim ly đạo nguyên quả luyện chế ra đạo nguyên đan chữa trị võ đạo bản nguyên của hắn tổn thương đã hoàn toàn được chữa trị hơn nữa diệp huyền cho những đan dược khác phụ trợ trực tiếp để tu vi của hắn đột phá đến cửu giai nhất trọng đỉnh phong cách vũ đế nhị trọng chỉ có một bước lúc này huyết kiếm vũ đế ngoại trừ huyết sát chi khí nồng nặc ra càng có một luồng phong băng mơ hồ ở ẩn trong cơ thể hắn đương nhiên vũ đế từ cửu giai nhất trọng đột phá đến nhị trọng cần ở phương diện thiên địa pháp tắc tăng lên đây là một cửa ải cực kỳ gian nan. Một ít vũ đế dốc cả một đời cũng chưa chắc có thể vượt qua. Trường 1520, đại hội bắt đầu. Dù sao đến cửu thiên vũ đế, một nhất trọng thiên địa, bất kỳ một tầng tranh lệch nào, cũng khoách đại đến không người có thể tưởng tượng nổi. Diệp thiếu, lúc nào chúng ta rời hỗn loạn chi thành. Thực lực mạnh thêm, huyết kiếm vũ đế hoàn toàn tự tin, khóe miệng hiện ra cười gần nói. Lúc này hắn đã không thể chờ đợi được muốn cùng đấu vũ hội đại chiến một trận, đến nghiệm chứng thực lực của bản thân. Không nên gấp cáp lại qua ba ngày chính là hỗn loạn chi thành dịch bảo đại hội, chờ dịch bảo đại hội qua đi chúng ta liền rời hỗn loạn chi thành, trước lúc này ta trước tiên truyền cho người một công pháp ẩn nấp, Diệp Huyền truyền cho huyết Kiếm Vũ Đế một phần pháp quyết ẩn nấp, phòng ngừa sau 3 ngày giao dịch đại hội hắn bại lộ thực lực. Sau 3 ngày, dịch bảo đại hội đúng hạn cử hành. Dịch bảo đại hội ở hỗn loạn chi thành cực kỳ có tiếng, chỉ cần là cường giả đỉnh phong của hỗn loạn chi thành, không có mấy cái không đi qua dịch bảo đại hội. Người này có thể đổi đến bất kỳ thứ ngươi muốn chỉ cần ngươi cũng có thứ tốt đem ra, linh dược cửu giai, huyền binh đỉnh cấp, thậm chí còn có các loại đan dược, bí tịch, các loại bảo vật đều có xuất hiện. mà địa điểm dịch bảo đại hội, ngay ở trong phủ thành chủ, gia phủ đệ kỳ gia, ba người diệp huyền trực tiếp đi về phía phủ thành chủ. thời điểm ba người diệp huyền rời đi phủ đệ kỳ gia, những vũ hoàng ở ngoài phủ đệ giám thị diệp huyền kia rồn dập thở phào nhẹ nhõm. một tháng, dông dã một tháng thời gian, ba người diệp huyền vẫn ở trong phủ đệ kỳ gia, chưa từng bước ra một bước. Điều này làm cho Đấu Vũ hội suýt chút nữa không gấp điên rồi. Dù tất cả mọi người đều thấy rõ ràng ba người Diệp Huyền trở lại phủ đệ Kỳ Sa, hơn nữa không đi ra qua, nhưng một tháng không lộ diện, vẫn để cho đám người chắc nhất phàm sợ hết hồn, thậm chí cho rằng ba người Diệp Huyền lấy biện pháp gì bọn họ không biết đã thoát đi hỗn loạn chi thành. Nếu như không phải trước thật vất vả mới lắng lại tâm phẫn nộ của dân chúng ở hỗn loạn chi thành, Đấu Vũ hội hận không thể trực tiếp đánh vào Kỳ Sa. Nhìn ba người Diệp Huyền đến tột cùng có rời đi hay không. Bây giờ đám người Diệp Huyền rốt cục xuất hiện, Các cường giả đấu vũ hội dồn dập thở phào, mà tin tức này cũng ngay lập tức truyền quay lại đến trong tai chắc nhất phàm. Một tháng không có động tĩnh, ba người này ở trong kỳ gia đến tột cùng đã làm những gì, lẽ nào là đang bế quan. Chắc nhất phàm có chút khó có thể tưởng tượng, ba người diệp huyền ở tình huống như vậy, lại còn có nhàn nhã bế quan. Thời gian một tháng, coi như bọn họ tu luyện thế nào đi nữa, có thể tăng lên bao nhiêu thực lực. Trong lòng chắc nhất phàm nghi hoặc, đến cấp bậc cửu thiên vũ đế một tháng hai tháng bế quan căn bản không có tác dụng gì, thậm chí một năm hai năm bế quan cũng chưa chắc có thể tăng lên bao nhiêu tu vi. đám người Diệp Huyền tiếp tục như thế, không thể nghi ngờ là đang chờ chết. thế nhưng căn cứ trước đó Diệp Huyền biểu hiện, người này cực kỳ giả hoạt, căn bản không giống như loại người cam tâm tình nguyện chờ chết kia. lập tức, chắc nhất Phạm lại nhận được tình báo của thám tử, nói ba người Diệp Huyền đi phủ thành chủ. phủ thành chủ, mục tiêu của ba người bọn hắn chẳng lẽ là dịch bảo đại hội? trong lòng chắc nhất Phạm giật mình. Ngay lập tức rõ ràng ý nghĩ của đám người Diệp Huyền. Khá lắm, ta nói tại sao bọn họ lại ở chỗ này đợi một tháng, hóa ra là muốn ở dịch bảo đại hội đổi bảo vật. Hừ, thực sự là ngây thơ, vậy ta liền để cho các ngươi tay không mà về. Hừ lạnh một tiếng, lúc này chắc nhất Phàm cũng đi tới dịch bảo đại hội. Cửa lớn của dịch bảo đại hội cũng không lớn, chỉ có một lão Vũ Hoàng xem ra không biết bao nhiêu tuổi ngồi ở cửa. Không chờ đối phương nói chuyện, Diệp Huyền đã lấy ra một không gian giới chỉ nộp qua, bên trong là ba ngàn huyền thạch thượng phẩm. Lão giả kia tiếp nhận không gian giới chỉ quét một hồi, liền nói, có thể. Lúc này ba người Diệp Huyền mới đi vào trong cửa chính, sau khi ba người đi vào, lại phát hiện bên trong có động thiên khác, vô cùng rộng rãi, tổng cộng có hơn một nghìn chỗ ngồi, ở phía trước nhất còn có một đài cao. Những chỗ ngồi này đều cực kỳ thư thích, còn có thể hình thành từng cái từng cái khu vực nhỏ độc lập, trước mỗi chỗ ngồi đều bày lên một tiểu trác, phía trên có các loại linh trà linh tử, thậm chí còn có một chút linh quả mùi thơm mệt mờ lúc này trong đại sảnh đã lất pha lất phất ngồi không ít người trong những người này tu vi thấp nhất cũng là vũ hoàng mỗi một cái khí chất đều không phải bình thường hiển nhiên đều là người nắm quyền của một ít thế lực lớn ở hỗn loạn tri thành ngoài ra cũng không có thiếu vũ đế quan loa nhìn lại có ít nhất gần mười vị hơn nữa diệp huyền còn không nhận ra nhìn thấy ba người diệp huyền đi vào phòng khách nguyên bản có tiếng nghị luận trầm thấp lập tức yên tĩnh ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở trên thân ba người diệp huyền dĩ nhiên là ba người bọn hắn. Này không phải Diệp Huyền mà đấu vũ hội truy nã sao, ba người bọn hắn lại dám tới nơi này. Có gì không dám, trong hỗn loạn chi thành nghiêm cấm giao thủ, Huống chi nghe nói Diệp Huyền này có vũ tu thánh địa che chở, hiện tại đấu vũ hội cũng không làm gì được hắn. Hừ, cái gì không làm gì được, nói cho các ngươi, đừng xem ba người này hiện tại còn nhàn nhã. Kỳ thực cách cái chết đã không xa, ta nghe nói đấu vũ hội đã bày xuống thiên la địa võng, chỉ chờ ba người Diệp Huyền này rời hỗn loạn chi thành, chỉ cần bọn họ vừa ra thành, vậy thì chắc chắn phải chết vậy bọn họ vẫn ở tại hỗn loạn chi thành, chẳng phải liền an toàn? An toàn. Người mơ mộng hão huyền a, ta nghe qua, Diệp Huyền này kỳ thực tên thật gọi là Huyền Diệp, là tội phạm truy nã của vô Lượng Sơn. Lúc trước ở Huyền Vực đánh giết mười mấy tên trưởng lão của vô Lượng Sơn. Vô Lượng Sơn là một trong bảy đại tông môn, sao lại để hắn vẫn sống tiết? Suy, hòa rộng một chút, Diệp Huyền này lai lịch gì các ngươi không biết? Hắn dám ở đấu vũ hội võ đài tái trực tiếp giết trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội, chớ chọc cho hắn khó chịu. Ở đây trực tiếp diệt ngươi. Xuyệt, không nên nói nữa. Nhìn thấy ba người Diệp huyền đi vào, tất cả mọi người ở đây đều trong bóng tối nghị luận, từng cái từng cái liên tiếp quan sát, nhưng không một người dám lên chào hỏi.